Kiều mạn mỗi ngày bồi trương hữu hiên, nói vui vẻ thú sự, điệp hạc giấy đặt ở cái chai, cầu nguyện trương hữu hiên bình an vượt qua nguy hiểm, có thể nhanh lên tỉnh lại. Mà tìm ra ai là lâm ngược thủy cũng lửa xém lông mày, đột phá khẩu ở lưu giật thiên, nhưng là phái đi người trở về lại báo cho kiều mạn, lưu giật thiên ra xa nhà làm buôn bán, cũng không ở thành đô, kiều mạn trong lòng có chút mất mát. Đường ân kiều hẹn kiều mạn vài lần, đều bị kiều mạn cự tuyệt. triệu lệ tuyển đối đường ân kiều trong lòng có thua thiệt đường ân kiều lại lần nữa ước kiểu mạn triệu lệ tuyển thế kiểu mạn đáp ứng rồi kiểu mạn tuy rằng không phải quá tình nguyện nhưng là đường ân kiều là đường tiểu kiều thân tỷ tỷ, không thể thật sự chặt đứt lui tới căng ra đầu phó ước gặp nhau địa phương ở một nhà tự lầu hoàn cảnh ưu nhã điếm tiểu nhị lãnh kiểu mạn đi vào định tốt nhã gian trừ bỏ đường ân kiều ngoại nhã gian còn ngồi một người tuổi trẻ nam tử giữa mày có chút nạo khí diện mạo thiên âm nhu tiểu kiêu, gả cho trương hữu hiên ngươi kiên cường liền đại ca cũng không nhận đường đính hạo chọn cao đuôi lông mày liếc xéo kiểu mạn đại ca tiểu mạn nhăn nhăn mày chưa từng có nghe đường thị vợ chồng nhắc tới quá đường ân kiều đánh giảng hòa nói đại ca tiểu kiều mang thai ngươi đừng dọn nàng tiểu kiều tới dùng nữa đại ca lần này đi xa trở về tiện thể mang theo không ít thứ tốt đâu phanh một tiếng Đường Đình Hạo đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, Kiều Mạn khiếp sợ. Tiểu Kiêu, năm đó sự không thể trách ở trên người của ngươi, gả cho Trương Hữu Hiên là bảo mệnh phương pháp, nhưng ngươi như thế nào có thể vì Trương Hữu Hiên cái loại này nhân sinh hài tử? Giật Thiên làm sao bây giờ? Giật Thiên khổ đợi ngươi như vậy nhiều năm. Đường Đình Hạo tức giận nói, ánh mắt bất thiện nhìn Kiều Mạn phông lên bụng. Ta vì cái gì không thể vì Tiểu Hữu tử sinh hài tử? Tiểu Hữu Tử hắn có điểm nào không tốt? Biểu ca có chính hắn hạnh phúc. Tiểu Mạn tức giận phản bác nói: "Đường Đình Hạo hư lạnh, nào điểm hảo? Hừ, ngươi cho rằng năm đó ngươi xảy ra chuyện, Trương Hữu Hiên sẽ như vậy vừa vặn tới cưới ngươi, hết thể đều chỉ là trùng hợp. Năm cái đại hán là như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Ngươi có nghĩ tới không?" Tiểu Mạn trong lòng loáng thoáng bất an, nàng đứng dậy phải đi, lại bị Đường Đình Hạo đè lại hai vai. Đường đình hạo nhìn nàng đôi mắt, từng câu từng chữ làm như muốn đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục. ngự khí tàn nhận đến như băng giống nhau, lưu giật thiên cùng ngươi lúc trước có đính hôn từ trong bụng mẹ hôn nước, Năm đó ngươi xảy ra chuyện, hết thể đều là trương hữu hiên kế hoạch thiết kế. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cưới đến ngươi, tiến vào chiếm giữ ngươi tâm. mươi 42 Trọng sinh thịt văn Thái phụ Nhã gian như là bỗng nhiên hạ bao tuyết, như đặt mình trong băng thiên tuyết địa giống nhau. Tiểu Mạn thân thể nháy mắt bị đông lạnh đến cứng đờ, nàng lòng bàn tay âm thầm nắm chặt, khéo đưa đẩy móng tay ma thịt độn độn đau, tiểu Mạn dùng hết sở hữu sức lực mới nghe thấy chính mình thanh âm nói: "Đại ca, tỷ tỷ, ta còn có việc, đi trước. Các ngươi từ từ ăn." Chạy chối chết giống nhau trốn tiến xe hơi, tiểu Mạn thúc giục tài xế nói: "Mau lái xe." Tiểu Mạn cảm thấy hốc mắt nhiệt nhiệt, giống như thứ gì muốn nhỏ giọt tới, nàng không cấm sinh khí. Vì như vậy sự lưu nước mắt Nàng như thế nào có thể không tin tiểu hữu tử, đường thị vợ chồng sao có thể đem đường tiểu kiều gà cho hủy hoại nàng người đâu. Nàng cũng từng bị nhân tạo quá giao, biết bị người hoa uổng tư vị, tiểu hữu tử không có chính miệng thừa nhận, liền không nên hoài nghi hắn. Nàng thật sự không nghĩ hoài nghi, nàng một bên sinh chính mình khí, một bên lại loáng thoáng nói không nên lời sợ hãi. Tiểu mạn về đến nhà, uống lên một ly sữa bò, cưỡng bách chính mình ngủ một giấc, ngủ đến mơ mơ màng màng gian. Tiểu Mạn nghe được triệu lệ viện kích động thanh âm, tiểu kiều, tiểu kiều, mau tỉnh lại, bệnh viện cứ gọi điện thoại tới nói hưu hiên tỉnh. Mỹ mắt hướng về phía trước xốc lên, lộ ra đen nhánh đôi mắt, chớp động ngôi sao lượng lượng quan điểm, tiểu Mạn nói, tiểu hưu tử tỉnh. Vui sướng theo sau bị mạc danh áp lực cảm thổi quét. Tiểu Mạn nỗ lực điều chỉnh tâm tình, thu thập hảo tự mình, cùng đường thị vợ chồng cùng nhau đuổi tới bệnh viện. Phong bệnh Không ít du quân quan quân thậm chí xuyên khang quân quan quân vây quanh ở Trương Hữu Hiên giường bệnh biên, Trương trấn đỉnh cũng ở đây. Trương Hữu Hiên ngước mắt nhìn về phía Kiều Mạn, nhàn nhạt rắt rắt khoe môi, Kiều Mạn nỗ lực hồi lấy mỉm cười. Ánh mắt hơi nhíu, Trương Hữu Hiên mị mị hẹp dài đôi mắt, Kiều Mạn rất nhỏ biểu tình biến hóa trốn bất quá hắn đôi mắt. Thái thái, sư trưởng tỉnh, thật sự là quá tốt. Có quan quân tiến đến Kiều Mạn bên người, cười đến vẻ mặt sáng lạ. Sư trưởng Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, thái thái vẫn luôn thủ ngươi, dũng cảm khuyên đẩy tiến đến nháo sự bà cánh. Đàm thạch khen nói, nô cường một bên phụ họa một bên bắt trước kiểu mạng ngày đó biểu tình động tác. Vui đùa ầm ĩ một trận, chủ trị bác sĩ tiến vào lại lần nữa kiểm tra rồi một phen, nói, người bệnh tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Hắn điều tiết một chút Trương Hữu Hiên từng tí tốc độ. Trương Hữu Hiên mới tỉnh lại, tinh thần vô dụng. lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Trương Trấn Đình cùng mặt khác quan quân đều rời đi, tiểu mạn ngồi ở giường bệnh biên, dọc theo hắn mặt bộ hình dáng nhẹ vỗ về hắn mặt, không đành lòng đánh thức hắn. Trong lòng dày vò, nàng không đủ thông minh, đối mặt như vậy sự nàng sẽ trực tiếp hỏi. Chỉ cần Trương Hữu Hiên mở miệng nói không có, nàng liền tin tưởng hắn, nàng biết nàng tuyệt đối nên tin tưởng Trương Hữu Hiên, nhưng nàng tưởng chính thai nghe hắn nói, tâm mới có thể thành thật kiên định dừng ở thật chỗ. Rất nhiều chuyện, ngươi tin tưởng là một chuyện, nhưng luôn muốn lại xác định một chút, tựa như ngươi biết hắn ái ngươi, nhưng ngươi luôn muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Trương Hữu Hiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Kiều Mạn ghé vào hắn giường bệnh biên ngủ rồi, nàng gây không ít, sắc mặt hơi có chút tiểu thụy, trong lúc ngủ mơ không an ổn nhíu lại mi. Trương Hữu Hiên cắn răng nỗ lực đứng dậy, đáp một kiện quần áo ở Kiều Mạn trên người, tay nhẹ nắm nàng. Hắn mở to mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, luyến tiếc ngủ. quá liên tiếp hắc ám lạnh băng vẫn luôn tàn lưu ở hắn cảm quan trung không có nàng tại bên người kinh hoàng kích thích hắn thần kinh mà giờ phút này bàn tay gian truyền lại độ ấm làm hắn không hề như là trong bóng đêm như vậy lạnh, nhớ nhung tiêu mạn tỉnh lại trương hữu hiên ngủ say trương hữu hiên tỉnh tiêu mạn lại là ngủ như thế lặp lại làm như không có giao thoa cho dù hai người đồng thời tỉnh thời điểm chung quanh lại tụ rất nhiều người căn bản vô pháp đơn độc nói trong lòng cục đá càng áp càng nặng sắp thở không nổi tiểu mạn ở phòng bếp hầm canh xuất thần sưng sở canh tràn ra tới cũng không có phát hiện nhị tiểu thư nhị tiểu thư canh tràn ra tới đầu bếp kêu kiểu mạn vài thanh tiểu mạn mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đem cái nắp vặt trần tiểu mạn tay bị năng đỏ còn nổi lên mấy cái bọc nước nàng rối ren đem cái nắp ném ở một bên tay vớt lô thai nhị tiểu thư giao cho ta đi ngươi đi thượng điểm dược nghỉ ngơi nhiều một chút ngươi sát mặt không tốt đầu bếp nói tiêu mạn gật gật đầu trở lại phòng tìm ra bị phòng cao bôi trên trên tay không được nàng không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống nàng cần thiết cùng trương hữu hiên câu thông cởi bỏ chính mình trong lòng khúc mắc lao ra thái thái nhị tiểu thư không hảo tiểu thiếu ra không thấy đường đình húc vũ em hoàng thanh nói gấp đến độ mau khóc không thấy triệu lệ huyền thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên Nàng bình phục một chút hô hấp, đình húc như thế nào sẽ không thấy. Tiểu thiếu ra ở cửa chơi, ta quay người lại công phu, hắn đã không thấy tâm hơi. vú em gấp đến độ ứa ra hãn, trong thanh âm mang theo khóc nước nở. Mau đem cửa phụ cận bán hàng rong tiêu tiến vào. Triệu lệ uyển lạnh lùng nói. Hảo! mụ mụn, đừng nóng nổi, đình húc sẽ không có việc gì. Tiêu mạn trấn an triệu lệ uyển, đem chính mình trong lòng sự thả phóng. Do hỏi bán hàng rong một thời gian, lại cho một ít tiền đem bán hàng rong đuổi đi. Triệu lệ tuyển nhíu lại máy liễu, đơn phượng nhãn thượng trọ, Nghị Phong, Tiểu Kiều, Đình Húc định là bị buồn ra người ôm đi. Đường Nghị Phong trầm ngâm một chút, ta đi đem Đình Húc ôm trở về. Triệu lệ tuyển không yên tâm, cùng đường Nghị Phong cùng đi trước, Tiểu mạn bồi ở Triệu lệ tuyển bên người. Mạnh mẽ thiếp vàng đường trạch bảng hiệu cao treo ở môn trên lầu. cửa hai cái sư tử bằng đá sừng sưng ở sơn son trước cửa thịch thịch thịch cửa mở dò ra một cái người gác cổng kinh hỉ nói nhị lao ra ta hướng đi lão phu nhân thông truyền nha chính mắt phượng uy nghiêm an mặc đẹp đẽ quý giá lại rất có khí thế đường lao thái thái trầm khuôn mặt nhìn ầm ĩ không ngừng đường đình húc quắt, không hiểu quy củ giữa ở triệu lệ huyền bên người quả nhiên ra không được chúng trong phòng nha hoàn bà tử đều bị cả người dùng mình đại khí không dám ra đường đình húc rẽ rủa bẻ ra nha hoàn bà tử tay ra bên ngoài hướng hắn muốn ba ba mụ mụ hắn không cần cùng cái này lao yêu bà ngốc tại cùng nhau người gác cổng cùng nhà chính ngoại nha hoàn nói vài câu nha hoàn chọn mảnh tiến vào lao phu nhân nhị lao ra đã trở lại đường lao thái thái trên mặt vui vẻ ngay sau đó lại chìm xuống mắt phượng sắc bén nói cho nghị phòng muốn bước vào nơi này trước đêm cái kia mất hết đường ra tổ tông mặt đồ vật xử lý rớt đúng vậy đương thị vợ chồng cùng tiểu mạn ở cửa khổ chờ lại bị báo cho muốn vào bùn ra tiểu mạn cần thiết chết triệu lệ huyền tức giận đến thẳng run run tiểu mạn vội theo triệu lệ huyền ngực sắc này tổ mâu đến tột cùng có bao nhiêu cực phẩm a nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a đương nghị phong nhíu chặt mi đáy mắt một mảnh thân thương triệu lệ huyền hít sâu mấy hơi thở nói tiểu kiều Nghị Phong, chúng ta đi về trước, hết thể bàn bạc kỹ hơn. Về đến nhà, triệu lệ tuyển cùng đường Nghị Phong thương định, khơi thông buồn ra vài người, sấn 15 đường Lao Thái Thái Thỉnh Quan Âm Đại Sĩ người nhiều hỗn độn thời điểm đem đường Đình Húc ôm trở về, sau đó lập tức khởi hành hồi Trung Khánh. Đường Lao Thái Thái ăn ở Niệm Phật, mỗi tháng mùng 1-15 đều phải ở nhà Thỉnh Quan Âm Đại Sĩ, cùng một ít cư sĩ xài chung chúc mừng Quan Âm Đại Sĩ sinh nhật. Đường ân kiều đến đại soái phủ cấp bà mâu thỉnh an trở về thời điểm gặp được đại tẩu tâu nghi ra huấn mắng hai cái nữ nhi đại nữ nhi doan y lìa lâm ủy khuất biểu môi mụ mụ vì cái gì muốn trách cứ ta lại không phải ta sai là y lìa Lan nàng thấy mẫu thân chứng mắt doan y lìa lâm biểu môi nước nở nói ta sai rồi nói xong bụng mặt thương tâm khóc lóc chạy tâu nghi ra nhìn đại nữ nhi chạy xa bóng dáng than nhỏ khẩu khí tâu nghi ra bế lên tiểu nữ nhi hảo một trận hống doan y dì lâm khóc thút thít mặt đâm trúng đường ân kiều tâm sự tâu nghi ra ngẩng đầu nhìn thấy không muốn chỗ đường ân kiều đỏ mặt thanh nói làm đệ muội chê cười y dì lâm không hiểu chuyện Đường ân kiều làm như đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói không có đại tẩu cũng không thể bất công tất cả đều trách cứ y rìa lâm ta cũng không phải cưng y dì lan y dì lâm là trưởng nữ ta đối nàng yêu cầu càng nghiêm khắc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nào có không đau à? nhưng cũng không thể đem nàng quán sủng hư. y ý ý lâm không có trực tiếp sai lầm, nhưng tùy y ý lìa ý lan leo lên, thiếu chút nữa ném tới hồ nước, thở ơ lạnh nhạt. Tâu nghi ra thở dài, nàng thấy Đường Ân Kiều tựa hồ ngây người, không cấm hỏi, đệ muội, ngươi làm sao vậy? thân thể không khỏe sao? ta đỡ ngươi ngồi xuống. Đường Ân Kiều trong lòng thực loạn, như là một đoàn xả không rõ tuyến. nàng uống lên một ly nước cấm mãnh liệt khống chế được chính mình hỗn loạn suy nghĩ mụ mụ không cần hung tỷ tỷ tỷ tỷ khóc ta đem ta đường cho ngươi không cần hung tỷ tỷ được không hai tuổi doãn ý diệp lan không tha từ chính mình túi tiền đem đường lấy ra tới cấp tâu nghi ra. ngươi nha tâu nghi ra hôn hôn doãn ý diệp lan khuôn mặt hỗn loạn khó lòng giải thích phức tạp chậm rãi nảy lên trong lòng mặc danh muốn rơi lệ đường ân kiều thấp giọng nói đại tẩu Ta còn có chút sự, trước cáo tử. Đường ân Kiều vội vàng rời đi, ở trên giường giường nghỉ ngơi. Đại tiểu thư, cô ra ở trong thư phòng chiêu đãi một cái người nước ngoài, truyền lời tới hỏi thủy tinh chén rượu đặt ở chỗ nào rồi. Ta tự mình cho bọn hắn đưa đi đi. Đường ân Kiều xoa xoa huyệt Thái Dương nói, Doãn Kỳ Tuấn mang về tới rất nhiều Tây Dương mới lạ ngoạn ý nhi đều là đường ân Kiều thu nhặt. Đường ân Kiều đi vào Doãn Kỳ Tuấn thư phòng ngoại. ngoài cửa binh lính thấy là đường ân kiều cũng không có ngăn trở thư phòng môn nhẹ nhàng bị đẩy ra đường ân kiều đến gần truyền đến đối thoại thanh âm mơ hồ nghe thấy tiểu kiều hai chữ thỉnh tham mưu trưởng yên tâm thôi miên có thể khống chế người tiềm thức đặt tới tham mưu trưởng mục đích người nước ngoài nữ tử bảo đảm nói hảo doãn kỳ tuấn vừa lòng mỉm cười đường tiểu kiều sẽ hận thấu trương hữu hiên mà yêu ta Nhạc phụ tuy rằng thiêu hắn đương tứ xuyên đô đốc khi một ít quan trọng nhất văn kiện bí mật, nhưng nói không chừng có sao lưu hoặc là trong đầu có ấn tượng. Đường Tiểu Kiều gả cho Trương Hữu Hiên, định không vô cùng đơn giản là đường Tiểu Kiều năm đó vì bảo mệnh, nhạc phụ định là vì đường đỉnh húc tính toán. Nếu không phải đường Tiểu Kiều vẫn luôn không dao động, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, chỉ cần đường Tiểu Kiều theo hắn, đường nghị phong một đôi nữ nhi đều thành hắn bên gối người, như vậy. Như một cái lôi từ đầu đánh xuống, đường ân kiểu lỗ thai ho ngòng vàng, cứng đờ vô cùng, trong tay thủy tinh pha lê bị chảy xuống, bang, pha lê thanh thúy va chạm mặt đất thanh âm, bừng tỉnh đường ân Kiều đồng dạng cũng kinh động doãn Kỳ Tuấn cùng người nước ngoài nữ tử. Chương 43 trọng sinh thịt văn thái phụ. Người ở chỗ này đứng bao lâu? doãn Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn nàng, trước sau như một ôn khiêm, không có chút nào hoảng loạn. đương ân kiểu thật vất vả ổn định chính mình lung lay thân thể nàng cứng đờ ngầm đầu nàng đống nhiên phát hiện nàng có chút không quen biết doãn kỳ tuấn ôn nhuận săn sóc trượng phu thế nhưng ở đánh chính mình muội muội chủ ý Đường ân kiểu run rẩy môi lại phát hiện giọng nói nghẹn thanh đến ra không được thanh nàng có thể chịu đựng một thê nhiều tiếp tổ mẫu dạy dỗ nàng muốn rộng lượng nhưng là nàng không thể chịu đựng được trượng phu của nàng mơ ước nàng thân muội muội người kia là nàng thân muội muội thân muội a giống thư giống nhau chất ở trong lòng, ji ji sẽ đau, lại vĩnh viễn lạc hạ vết thương thân muội muội. nay tuấn, ngươi tự mình đến trùng khánh báo tin vui, làm ta khuyên tiểu kiều rời đi trương hữu hiên là vì tiếp cận tiểu kiều đi. ngươi chuẩn bị cấp tiểu kiều cái gì thân phận? đường ân kiều nhìn doãn kỳ tuấn đôi mắt, nỗ lực khống chế được trong thanh em nhân phẫn nộ run điều. nàng tưởng phụ mẫu của chính mình giúp nay tuấn, tưởng hắn vui vẻ, muốn được đến doãn kỳ tuấn càng nhiều sủng ái. tưởng hắn có khả năng thành một phen đại sự, ẩn ẩn cũng hy vọng thấy cha mẹ, nhưng lại không cách nào chịu đựng hắn mơ ước tiểu tiểu. Nàng nhịn rồi lại nhịn, Chung quy không hỏi Doan Kỳ Tuấn hay không hối hận cưới nàng, nàng quá sợ hai biết đáp án, nàng sợ nàng sẽ thừa nhận không được. Người nước ngoài nữ nhân thức thời rời đi, Doan Kỳ Tuấn vươn tay ôm Đường Ân Tiểu, đôi mắt nhu tình như nước, vô hạn thâm tình nhìn nàng nói, Bình Thê, nhưng là ngươi trong lòng ta mới là quan trọng nhất. Ân Tiểu. Ta cũng là vì ngươi, vì ngươi trong bụng hải tử. Vì ta cùng hải tử. Doan Kỳ Tuấn tưởng cưới tiểu kiều như là một cây châm giống nhau hoàn toàn đi vào nàng trái tim, tế tế mật mật đau, một loại mạc danh bi ai nảy lên đường ân kiểu trong lòng. Doan Kỳ Tuấn gật gật đầu, phân tích nói, đại ca hắn là trưởng tử, ba ba vẫn luôn cố ý đem binh quyền thống soái vị trí đều chuyển cho đại ca, đến lúc đó đại ca khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Con của chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta nếu cưới tiểu kiều, nhạc phụ đau lòng ngươi cùng tiểu kiều, chắc chắn đem cơ mật tư liệu đều giao cho ta. Đến lúc đó ta vẫn ngã đại ca, con của chúng ta chính là toàn bộ tứ xuyên thống lĩnh. Cơ mật tư liệu đều bị ba bà thiêu. Ngươi biết đến. Có lẽ cô sao lưu, nhạc phụ chính mình cũng có thể nhớ rõ mặt trên nội dung. Doãn kỳ tuấn sáng ngời mắt kính thấu kính hạ đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Đường ân kiều hơi hơi nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh lùng, giống nàng vỡ vụn trái tim bên cạnh, ngươi có thể hướng ba ba mớn, tiểu kiều nàng mang thai, hoài trương hữu hiên hài tử. Nàng ái người là trương hữu hiên. Doan kỳ tuấn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhạc phụ hắn hiện tại sẽ không giao cho ta. Tiểu kiều hài tử có thể xóa sạch, nàng lúc trước hại ngươi sinh non, chúng ta phải vì năm đó đứa bé kia thảo một cái công đạo. Ân kiều! ngươi ngẫm lại chúng ta năm đó chết đi hải tử cùng hiện tại còn không có sinh ra hải tử ngươi muốn giúp ta giúp ta hào sao nếu là bốn năm trước hải tử bình an sinh ra doan này tưởng liên tiếp sinh đều là nữ nhi còn hắn sẽ được đến doan khang thành tài bồi thậm chí phụ bằng tử quý hết thể đều bị đường tiểu kiều hủy hoại doan kỳ tuấn hôn lên đường ân kiều môi đường ân kiều rẽ rùa nước nở khoe mắt một giọt trong suốt chảy xuống biến mất ở phát gian biến mất không thấy tham hữu trưởng lão thái thái thỉnh thái thái qua đi một chuyến ngoài cửa binh lính bỗng nhiên gõ cửa nói hảo ta đã biết doãn kỳ tuấn nói hắn túi đầu nhìn đường ân tiểu ân tiểu ta bồi ngươi cùng đi hai người thu thập một phen đi vào đại soái phủ soái phủ chủ vị thượng bảo dưỡng đến cực hảo mặt mày cực mỹ rồi lại không mất đoan trang văn mẫn tuệ giận trầm khuôn mặt bên người nàng doãn kỳ tuấn bạch gì quá nha hoàn tiểu thúy thút tha thút thít văn mẫn tuệ nhìn thấy nhi tử trên mặt vui sướng ánh mắt thoáng nhìn đường ân kiều lại nhíu như mày nhi tử ở bên giọng nói của nàng không hảo quá trọng ân kiều này tuấn a có đôi khi chính là xỉu ngươi nhiều khuyên nhủ hắn bạch linh nhi trong bụng hải tử không có ai hắn thương ngươi nhưng là con nối roi dù sao cũng là đại sự ta biết ngươi so với hắn hiểu chuyện về sau cũng không thể nhậm hắn làm vậy ân kiều bụng bốn năm cũng chưa động tĩnh cho nàng vợ cả ứng cô thân phận Thật vất vả chờ nàng mang thai, mặt khác Di thái thái cũng có thể có thai, Khai Chi tán diệp lại ra như vậy chuyện này. Đường Ân kiểu một nghẹn, Doãn Kỳ tuấn vội vàng nói, "Mụ mụ, là ta sai rồi, về sau sẽ nhiều chú ý điểm." Bị Văn Mẫn Tuệ mềm cái đinh huấn một đốn, lại cho Doãn Kỳ tuấn hai cái gì thái thái, Đường Ân kiểu trong lòng nghẹn muốn chết, thấy tốt tốt đẹp đẹp Doãn này tưởng cùng Tâu nghi ra đùa với nữ nhi người một nhà vui vui vẻ vẻ không có người khác trên chân. trong lòng ẩn ẩn đau đớn, nàng Hảo muốn hỏi tổ mẫu, lòng có không có nhức mỏi quá. Đường thị vợ chồng đã phái người tìm hiểu đến đường đỉnh húc rơi xuống, nghe nói đường đỉnh húc khóc nháo không thôi, không ăn không uống, nhưng lo lắng bọn họ, nhưng ly tháng này mười lăm còn có hai ngày, dày vò đến như một thế kỷ dài lâu. Lao ra, Thái Thái, đại tiểu thư tới chơi. Người hầu nói, Ba Ba, mụ mụ, Đường Ân kiều ở nha hoàn Nương Hạ, chậm rãi mà đến. Ân Kiều, Triệu Lệ Huyền khuôn mặt vu sầu đầy mặt mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nghi hoặc nhìn Đường Ân Kiều phía sau người nước ngoài nữ nhân. Đây là ba ba mụ mụ, đây là chứ danh trong lòng bác sĩ lộ Tây Y Liệt Sinh. Ta mời đến chợ giúp Tiểu Kiều trị liệu, tin tưởng Tiểu Kiều có thể hảo đến càng mau. Đối trong bụng Hải Tử cũng có chỗ lợi. Đường Ân Kiều ghé vào Triệu Lệ Huyền bên thai nói, nàng néo khăn tay nhiễm một ít hãn, Triệu Lệ Huyền trầm tư một chút. Tiểu Kiều hiện tại ở ngủ trưa, nàng vẫn luôn đối trong lòng bác sĩ thực phản cảm. Này, "Mụ mụ, lộ Tây Y sinh sử dụng thôi miên tiến hành trị liệu, không cần đem Tiểu Kiều đánh thức." Ta cũng là lo lắng Tiểu Kiều, tổ mẫu ngày đó hành vi khả năng sẽ làm Tiểu Kiều nhớ tới không tốt chuyện cũ, ta sợ nàng lại lần nữa phong bế chính mình, bất lợi với sinh sản. Đường Ân kiểu nhu nhu khụ trong lòng mạc danh trào ra bi thương, như là có một bàn tay méo chính mình trái tim. càng nhất càng chặt. Đường ân Kiều như vậy nhắc tới, triệu lệ huyển nghĩ lại tới mấy ngày nay kiểu mạn mất hồn mất vía, cũng lo lắng lên, bọn họ mấy ngày nay cơ hồ đem trọng tâm đều đặt ở đường đỉnh húc trên người, tiểu Kiều lại là thai phụ, thai phụ dễ dàng nhất nguyên man suy nghĩ, nếu là triệu lệ Uyển hấp tấp lánh lộ tây ý thì sinh cùng đường ân Kiều đi vào kiểu mạn phòng. Tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kiểu mạn đen nhánh đôi mắt khẽ nhắm, Mềm mại mảnh dài lông mi đầu hạ một mảnh cây quạt hình bóng ma, chăn đắp ở ngực gian, theo nàng phập phồng hô hấp, mê người mềm mại như là muốn dâng lên mà ra. Triệu lệ tuyển nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chịu mến thế kiểu mạn dịch dịch chăn. mụ mụ lộ tây y y mới lạ đạo tiểu Kiều chúng ta đều phải bên ngoài chờ. Đường ân Kiều mở miệng nói. Triệu lệ tuyển gật gật đầu, rời đi khi đối lộ tây nói, bác sĩ, phiền thoái ngươi. Lộ tay mỉm cười nhìn theo triệu lệ tuyển rời đi. Môn một chút bị đóng lại, tiểu mạng thân ảnh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chút thành tiểu một cái rác. Đường ân Kiều đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, khăn tay bị gắt gao siết chặt. Đường ân Kiều do dự thật lâu, quyết tâm, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Kiều, thực xin lỗi. Hư cầu, tránh ra, không chuẩn khi dễ tỷ tỷ của ta. Đường ân Kiều bị bỗng dưng dừng lại bước chân, nàng theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại Chỉ thấy khoanh tay hành lang dài ngoại, một cái nhỏ gầy ăn mặc rõ ràng là người hầu hài tử tiểu nữ hài múa may nhánh cây cảnh xua đuổi một con hung ác đại cẩu một cái khác tiểu nữ hài bị nàng hộ ở sau người. Triệu lệ tuyển phân phó bên người người hầu đi đem cẩu đuổi đi, nàng hoài niệm nhìn đường ân kiều nói, ân kiều, ngươi sợ xà, 10 tuổi năm ấy bị một con rắn sợ tới mức thét trói thai, tiểu kiều xông vào ngươi phía trước một chân đá văng ra xà. xong việc phúc mẹ nói cho nàng kia xà có độc nàng nghĩ mà sợ đến nhìn trên mặt đất cảnh liêu hoàng bóng dáng đều phải đường vòng đi đâu đường ân kiều chấn ở tại chỗ nàng méo khăn tay mảnh khảnh ngón tay nắm khẩn lại buông ra buông lòng ra lại nắm khẩn tỷ tỷ xem ta lợi hại đi có ta ở đây đại cầu đều sẽ bị đánh chạy tiểu nữ hải dơ lên đại đại tươi cười hướng phía sau một cái khác tiểu nữ hải cười nói nhưng đường ân kiều chú ý tới tiểu nữ hải chân lại hơi hơi đánh run Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nước mắt nảy lên hốc mắt, đường Ân Kiều trong lòng như là đổ một cục đá, nàng đỗng nhiên hồi tưởng khởi 4 năm trước, Tiểu Kiều đem nàng tàng hảo, giữ ấm quần áo đều cho nàng, một mình một người dẫn dắt rời đi những cái đó nạn đói chung vọt vào dâng Hương chùa miếu bạo dân, tiểu Kiều đúng là chỉ mặc một cái áo trong mới có thể làm những cái đó bạo dân nổi lên sắt âm. Mà nàng vẫn luôn tránh ở an toàn địa phương, dưới thân chợt máu chảy không ngừng. Nàng sợ những cái đó bạo dân theo vết máu phát hiện nàng, hởi quần áo của mình lau khô vết máu, nàng mơ hồ biết nàng mang thai nhưng sinh non, nàng quá sợ hãi, ở xác định an toàn thời điểm đem dính vết máu quần áo vứt bỏ. Cho nên Doan Kỳ Tuấn phát hiện nàng thời điểm nàng ăn mặc đơn bạc, hết thể đều trách cứ đến tiểu kiểu trên người. Nàng không dám nói lời nói thật, nàng sợ Doan Kỳ Tuấn sẽ trách cứ nàng, không bao giờ lý nàng, nàng năm đó chỉ có 16 tuổi, một lòng muốn hệ trụ trưởng phu tâm. nàng là ghen ghét tiểu kiều, ghen ghét nàng có thể ở cha mẹ bên người, đồng thời nàng lại hâm mộ, hâm mộ ba ba ôm tiểu kiều đậu nàng cười, nhưng nàng lại hận tiểu kiều có thể được đến cha mẹ ái, nàng thân thủ hủy hoại tiểu kiều cả đời, tiểu kiều không thể không cùng thanh mai trúc mã lương tỉnh tương duyệt giật thiên biểu ca chia liễu, ngược lại gả cho bất kham trương hữu hiên, ngày ngày chịu tinh thần thượng dày vò, đường ân kiều chân như là rót chỉ giống nhau, rốt cuộc dịch bất động mảy may, tiêu mạn trong phòng. Lộ tây phân điểm một chi hương đặt ở kiều mạn mép giường, hương không ngừng thấm vào kiều mạn chót mũi, dung hợp tiến máu, nhảy vào đại não. Đãi thời gian không sai biệt lắm, lộ tây đem kiều mạn thân thể dùng chăn bao lấy, cột lên dây thừng, đem tứ chi trói buộc, bịt kín bịt mắt, ở kiều mạn trong miệng tắt một cái tiểu cầu, để ngừa trên đường ra cái gì ngoài ý muốn mà phát ra âm thanh. Lộ tây trầm thấp mang theo ma lực phản phất có thể xuyên thấu người sâu trong nội tâm thanh âm không ngừng lặp lại ở kiều mạn bên thai, Trương hữu hiên hủy hoại ngươi, nàng là ngươi kẻ thủ ngươi hái người là doãn khang thành. Kiều mạn dãy rua, lại như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, trong đầu không ngừng xuất hiện các loại ảo giác, như là muốn tạc rất giống nhau, nàng có rất nhiều lần đều phải thoát đi khai, rồi lại bị càng khẩn gông xiềng cố định, kéo vào vô biên trong bóng đêm. tiêu mạn dễ rủa bắt đầu dần dần nhược đi xuống thôi miên tới rồi cuối cùng một bước chương bốn trọng sinh thịt văn thái phụ cùng với đau đớn đánh lút lại tâm như là bị xoa thành một đoàn đường ân kiều nhéo khăn tay năm ngón tay càng thu càng chặn hoàn giảm bớt trong lòng đau đớn mẹ ta đi thượng vê đốt cờ hảo chậm một chút triệu lệ huyển dặn dò nói đường ân kiều xoay người cấp đi nện bước càng lúc càng nhanh Nàng phân phó bên người nha hoàn nói cho lộ Tây đỉnh chỉ đối kiểu mạn thôi miên. Đây là Doãn Kỳ Tuấn cùng nàng ước định tốt. Nếu là có đột phát tình huống, tắc sai người làm lộ Tây đỉnh chỉ thôi miên hại tiểu Kiều Nàng quá không được trong lòng kia đạo khảm, càng vô pháp thương tổn Doãn Kỳ Tuấn. Nàng không dám tưởng tượng nếu là cha mẹ đã biết Doãn Kỳ Tuấn hành vi sẽ như thế nào. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, mở cửa. đã là tới rồi mấu chốt nhất cuối cùng một khắc. Lộ tây âm thầm mắng một tiếng, không thể không đình chỉ đối tiểu mạn thôi miên, khởi bỏ kiểu mạn trên người trói buộc. Đãi lộ tây rời đi, phòng hân hương hương vị tan đi, tiểu mạn chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt trắng bệnh, cả người như là từ trong nước vớt đi lên tựa mà, nàng lấy ra chắt ở chính mình huyệt vị thượng ngân châm, mỏi mệt thở phì phò. Lộ bánh ngọt tiểu Âu tây châm hân hương thời điểm, trong bụng tiểu bao tử chợt mạnh mẽ đá nàng. nàng bừng tỉnh lại đây chỉ tới kịp chắc ngân châm ở huyệt vị thượng bảo trì thanh tỉnh đứt quãng đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu va chạm tiểu mạn xoa chính mình huyệt thái dương rất khó chịu nàng nhớ tới trùng khánh thời điểm doãn kỳ tuấn xem ánh mắt của nàng vạn phần ghê tởm tức giận doãn kỳ tuấn quá ghê tởm tiểu kiều tiểu kiều như thế nào ra nhiều như vậy hãn triệu lệ uyển dùng khăn tay trà lau Kiều mạn mồ hôi trên trán tiểu mạn nhìn phía triệu lệ uyển Trương trương ngôi, mấy dục mở miệng, tựa hồ ở kiếm thích hợp tìm từ, sau một lúc lâu mới nói nói, mụ mụ, ta khó chịu. Nàng do dự nếu không đem lộ tay đối nàng thôi miên quá trình nói ra, nhưng nếu là bị doãn Kỳ Tuấn cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ? Nói miệng không bằng chứng, đường ân kiểu cảm kích sao? Nơi nào không thoải mái? Triệu lệ Uyển quan tâm nói. Tiêu mạn nị ở triệu lệ Uyển trong lòng ngực, đau đầu, khổ sở trong lòng. Triệu lệ tuyển vỗ nhẹ kiều mạn bối, ôn nu an ủi, đến cùng ân kiều nói nói, kêu người nước ngoài bác sĩ không đáng tin cậy Bệnh viện phòng bệnh. A ghé vào trương hữu hiên giường bệnh biên ngủ kiều mạn từ bóng đẻ trung tỉnh lại, biểu tình thống khổ. Tiểu kiêu. Trương hữu hiên ninh mi, mở ra đèn tường. Tiểu hữu tử, có hát ảnh, 5 cái hát ảnh, còn có tiếng súng, huyết. Tiêu mạn ánh mắt đen lấy bình tĩnh nhìn trương hữu hiên, ánh mắt có chút không. Mắt văn không ngừng ở trong mắt đột nhạo ánh đèn hạ nàng mặt hư hoảng. Bốn năm trước nguyên do sự việc với thôi miên, trong đầu đứt quáng hiện lên một ít đoạn ngắn. Năm cái đại hán lôi kéo nàng quần áo, trói thai tiếng súng. Trương Hữu Hiên đem tiểu mạn ôm nhập trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt nàng, đỉnh mày đau lòng chịu động. Tiểu Hữu Tử, ta thấy bạo dân xâm nhập chùa miếu, ta đem tỷ tỷ tàng hảo, đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Ta thật sự không biết nàng mang thai, nàng là đi bái Phật cầu tử. Hôm nay, tỷ tỷ mời đến người nước ngoài bác sĩ đối ta thôi miên, ta không biết tỷ tỷ có biết không tình, nhưng kia người nước ngoài bác sĩ vẫn luôn ở ta trong đầu giáo huấn làm ta hận ngươi yêu tỷ phu, Bốn năm trước sự tình đều là ngươi kế hoạch, chỉ có hủy hoại ta ngươi mới có thể cưới ta. Tiểu Mạn tim đau thắt, sắc mặt tái nhợt. Trương hữu hiên hẹp dài đôi mắt xẹt qua một tia hung ác, Doãn này tuấn. Hắn nhìn phía tiểu Mạn đôi mắt trô sâu trong. tiểu kiểu, ta nói không phải ta. Ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu Mạn gật gật đầu, tiểu hữu tử, trong mộng có người nắm tay của ta nổ súng, ta nhắm chặt con mắt, nhìn không thấy hắn mặt, chờ ta lại lần nữa mở mắt ra khi liền thấy từ trên trời giáng xuống tỷ phu, hắn nói là hắn đã cứu ta. Đương tiểu kiều trong tiềm thức 4 năm trước là Doãn này tuấn cứu nàng, nhưng là hôm nay thôi miên lệnh nàng không thể không hoài nghi Doãn này tuấn động cơ, hoặc là 4 năm trước sự chính là Doãn này tuấn kế hoạch. hắn chưa từng đoán trước đến đường ân tiểu đã mang thai mười ngón khấu khẩn trương hữu hiên tay tiểu mạn hồi ức trong ngộng cảm thụ nhẹ nhàng hỏi tiểu hữu tử người kia không phải tỷ phu là người đi Trương hữu hiên hơi hơi gật gật đầu âm lệ ngũ quan ở tối tăm ánh đèn hạ mơ hồ thành màu đen thái dương nhảy khởi gân xanh bạo nổ ra hắn cưỡng chế áp lực cảm xúc ta chuẩn bị hướng ngươi cáo biệt bị đường trạch người báo cho ngươi đi dân hương lúc chạy tới phát hiện ngươi bị nằm cái đại hán khi dễ bốn năm tiểu kiều mỗi đêm đều phải bị ác mộng bừng tỉnh hắn hoài nghi quá doãn này tuấn nhưng vẫn không tìm được chứng cứ vì không kích thích tiểu kiều hắn chưa bao giờ hỏi qua nàng bốn năm trước sự tình trải qua ngươi là hướng ta cáo biệt đi trùng khánh sao Tiêu mặn hỏi đúng vậy ở trùng khánh cơ duyên xảo hợp dưới ta cứu đại soái hướng đường ra cầu hôn cưới ngươi tiểu hữu tử cảm ơn ngươi Đường đính hạo trong giọng nói lộ ra đường tiểu kiều gả cho Trương Hữu Hiên là vì bảo mệnh, không có người sẽ đắc tội trùng khánh thống xoay ân nhân, đến nỗi trùng hợp có bao nhiêu là nhân vi, tiểu mạn không thể hiểu hết. Trương Hữu Hiên nhấp nhấp hơi tái nhợt môi mỏng, không nói lời nào, hắn không cần cảm tạ, hắn muốn nàng yêu hắn, yêu hắn. Thân thể banh đến gắt gao, nàng yêu hắn sao. Chui từ dưới đất lên mà ra đáp án cơ hồ có thể hóa thành sắc bén thứ, thẳng tắp đâm thủng hắn tâm hoa. xoa nát hắn trái tim, không thể suy nghĩ, trương hữu hiên mở bao trùm hồng tơ máu hẹp dài đôi mắt, gắt gao nắm chặt nắm tay, thang phập phồng, trong mắt quang trợt lóe chớp lóe, dần dần bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên ám Trần quang, dám mơ ước hắn lao bà, hắn tuyệt không sẽ vòng qua doãn này tuấn, tiểu hữu tử, ta muốn tìm ra bốn năm trước trận tướng, đến tột cùng là ai muốn hại ta, nàng sẽ không làm hại đường tiểu kiều người ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy ông đập lưng ông. hảo doãn khang thành đại soái phủ doãn này tường sân nội miêu tử cửa sổ nhảy vào tới liếm phấn mặt chật ngã trên mặt đất miệng sủi bập mép doãn y lìa lâm đại nha hoàng lộng nguyệt đẩy cửa mà vào mặt đều hai trắng nàng khẽ vớt thượng chính mình mặt run run đến không thành bộ dáng này đã không phải lần đầu tiên có người yếu hại nàng mấy ngày trước quần áo trong chăn cũng bị hạ hại thái thái tâu nghi ra sinh non mê hương may mắn nàng kịp thời phát hiện Lộ nguyệt trầm tĩnh xuống dưới Nàng thanh xuân mỹ mạo doãn này tưởng có mắt không trọng, vì thế nàng thông đồng doãn này tuấn giúp doãn này tuấn làm việc, chỉ chờ mặt sau doãn này tuấn cầu đại soái phu nhân, nàng là có thể làm doãn này tuấn di thái thái. Nhớ tới mấy ngày trước đi ngang qua núi giả nghe được doãn này tuấn tựa hồ sai người sát nàng diệt khẩu, lộng nguyệt nhìn chằm chằm trên mặt đất chết miêu, một trận phẫn hận, doãn này tuấn đừng tưởng rằng dùng xong rồi liền có thể tùy ý, vứt bỏ nếu trêu chọc thượng nàng. Nàng nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới, lại đê tiện nữ nhân cũng sẽ đem cao cao tại thượng nam nhân một chút như tầm ăn lên, thẳng đến hoàn toàn kéo đến đáy quốc. Doán này tuấn mẹ đẻ văn mẫn tuệ hạ độc hại chết Doãn Khang Thành nguyên phối, cũng sai người hạ mạn tính độc dược độc hại Doán này tưởng trưng cứ tới rồi Doãn Khang Thành trên tay, trong đó bao gồm Doán này tuấn nhiều lần bán đứng xuyên Khang quân tin tức mà hãm hại Doán này tưởng, Doãn Khang Thành run rẩy trên mặt dữ tợn, trong mắt sát ý tràn ngập. Lao ra, lao ra, thật sự không phải ta, nhất định là có người hãm hại ta. Văn mẫn tuệ nhãn tràn ngập hoảng sợ. Doãn Khang Thành căn bản không để ý tới, một chân đá vào văn mẫn tuệ ngực, văn mẫn tuệ thống khổ ôm ngực, miệng phun máu tươi, phủ phục nói, lao ra, thật sự không phải ta. Doãn Khang Thành khinh thường với xem văn mẫn tuệ liếc mắt một cái, hàn hướng bên người thân vệ ánh mắt ý bảo, thân vệ đi qua đi, dùng một giải lụa trắng thít chặt văn mẫn tuệ cổ. Văn Mẫn Tuệ mặt trở nên xanh tím, đôi mắt trừng đến đại đại, chân không ngừng đặng mà, cuối cùng động tác càng ngày càng thong thả, cho đến vẫn không nhúc đích, không có hơi thở. Thân vệ cuốn ngón tay xem xét Văn Mẫn Tuệ hơi thở, đại xoái, phu nhân thắt cổ tự sát. Một lát sau, Doãn này tuấn nhận được Văn Mẫn Tuệ tự sát tin tức, trong tay chiếc đua rơi xuống, theo sau một liệt chỉnh tề binh lính đội ngũ tới rồi Doãn này tuấn nơi ở, dẫn đầu trần sư trường nói, tham nhưu trưởng. tạm thời ủy khuất người một chút, đại soái hạ lệnh đưa người đến My Sơn. Trần sư trưởng, ta muốn gặp ba ba. Rốt cuộc ra chuyện gì, mụ mụ vì cái gì sẽ đột nhiên tự sát? Ba ba muốn cầm tù hắn. Xin lỗi, tham lưu trưởng. Đại soái không thấy người, đừng làm khó dễ chúng ta. Thỉnh đi. Trần sư trưởng khách khí lại không dung vi phạm nói. Doãn này tuấn bất đắc dĩ, chỉ phải thu thập hành lý cùng đường ân kiều cùng nhau tới rồi My Sơn. doãn này tuấn bị cầm tù với mi sơn biệt viện trung cùng ngoại giới ngăn cách căn bản liên hệ không đến chính mình tâm phúc doãn này tuấn buổi tối mượn rượu tới sầu, mơ mơ màng màng chung doãn này tuấn bên thai vang lên tý tách thanh ý thức càng ngày càng không chịu chính mình khống chế say rượu hơn nữa đồng hồ quy luật tý tách thanh thôi hóa doãn này tuấn kia loãng ý chí liền như vậy một chút một chút bị hắc cám cắn nuốt hầu như không còn hắn ánh mắt dại ra mà lộ trống Như là hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình Ẩn thân Mi Sơn Biệt Viện lâu ngày kiều mạn, Trương Hữu Hiên cùng đường thị vợ chồng từ Biệt Viện mật đạo tiềm nhập doán này tuấn phòng Mi Sơn Biệt Viện vốn là đường ra sản nghiệp Là đường ra đưa cho Doãn Khang thành Bên trong có một cái trừ bỏ đường nghị phong Những người khác đều không hiểu được mật đạo Thôi miên sư ở một bên dẫn đường Doãn này tuấn rơi vào tình cảnh Thôi miên sư hỏi bốn năm trước là ngươi phái người hủy hoại đường tiểu kiểu trinh tiết sao doãn này tuấn nói không ta cũng không tưởng hủy hoại nàng trinh tiết chỉ là muốn tìm người dọa dọa nàng lại anh hùng cứu mỹ nhân nàng liền sẽ gả cho ta nhưng sự tình lại vượt qua ta đoán trước hoàn toàn ở kế hoạch ở ngoài chùa miếu đột nhiên xâm nhập một số lớn bạo dân ta người căn bản không phát huy tác dụng đương nghị phong nắm chặt nắm tay ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía doãn này tuấn khó trách lúc trước hoài nghi doãn này tuấn lại tìm không thấy chứng cứ nguyên lai là kế hoạch ở ngoài Doãn này tuấn tâm quá tàn nhẫn, sinh sôi hủy hoại hắn hai cái nữ nhi, hắn hận không thể đem hắn thiên Đao vạn quả. Triệu lệ huyển hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương hữu hiên thâm hắc đồng tử co rút lại, lẫm người khí thế từ trên mặt hắn để lộ ra tới, hung ác nham hiểm môi mỏng nhấp tăng cường. Ngươi vì cái gì muốn cưới đường tiểu Tiểu? ngươi không phải đã cưới đường ân Kiều sao? Thôi miên sư lại hỏi. Doãn này tuấn khỏe môi vô ý thức cong thành một cái trào phúng độ cung, đường ân Kiều. Ừ. đường ân kiều một chút dùng đều không có, ta cưới đường ân kiều nhiều năm như vậy, nàng chẳng những không có thể vì ta sinh nhi dục nữ, liền nhạc phụ trên tay cơ mật tư liệu đều lấy không được, liền từ trùng khánh hồi thành đô liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. nếu là cưới đường tiểu kiều, nhạc phụ hai cái nữ nhi đều là nữ nhân của ta, hắn sẽ không cho ta những cái đó tư liệu. triệu lệ tuyển khó thở, tùy tay dơ lên bình rượu hướng doãn này tuấn em tới. Trưng hữu hiên ngăn cản triệu lệ uyển sống không bằng chết mới là lớn nhất trừng phạt. Đường ân Kiều 4 năm trước hoài ngươi hài tử, là ngươi thân thủ giết chết hắn, nếu là ngươi biết đường ân Kiều mang thai, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Thôi miên sư lại lần nữa nói, không, không phải ta, là đường tiểu tiểu, ân Tiểu bị đông lệnh đã không có hài tử, huống chi là nàng chính mình không có năng lực giữ được hài tử, lại mang thai khó khăn. doãn này tuấn hoàn toàn sẽ xuống dối trái nhân nghĩa mặt nạ người làm đại sự không câu nghệ tiểu tiết liền tính ta biết ân kiểu mang thai kế hoạch cũng cần thiết chấp hành hài tử còn có thể tái sinh thời cơ bỏ lỡ liền không hề tới giang giác, ngoài cửa truyền đến nhánh cây bẻ gậy thanh âm tiểu mạn mở cửa đường ân kiểu mặt tái nhợt sắp trong suốt tiểu mạn nắm lấy đường ân kiểu lạnh leo tay đem đường ân kiểu kéo tiến bảo đóng cửa lại đường ân kiểu gian nan hô hấp phảng phất bị thân mật nhất người trong tim cắm một đao lóe ngân quang đao vẫn luôn trong lòng hoảng thế giới như là động đất giống nhau sụp đổ vỡ vụn ân kiều cùng chúng ta đi thôi cùng doãn này tuấn ly hôn triệu lệ huyền đau lòng nhìn đường ân kiều nhân sinh còn như vậy trường nàng không thể làm ân kiều cả đời đều bị ở doãn này tuấn trong tay đường ân kiều lắc lắc đầu lừa mình dối người nói không mụ mụ ta không đi Ta không thể ở này tuấn như vậy thời điểm khó khăn rời đi hắn, là hắn cho nhà ta ấm áp cùng yêu thương, hắn hiện tại chỉ là quá mất mát mới có thể nói không lựa lời. Tỷ tỷ, tiêu mạn hận không thể một cái tắt phiến tỉnh đường ân kiểu, doãn này tuấn đối đường ân kiểu chỉ là lợi dụng mà thôi. Tiểu kiêu, này tuấn làm lộ tây đối với ngươi làm cái gì, ta đều biết, ta hận ngươi. Cho nên hủy hoại ngươi hết thảy, Bốn năm trước sự chưa bao giờ vì ngươi cãi lại. Tận mắt nhìn thấy bổn gia tộc trưởng phế bỏ ngươi tay phải, làm ngươi gả cho chính mình không yêu người, mỗi ngày nhận hết tâm linh thượng trả tấn. Đường ân Kiều về phía sau thối lui, đột nhiên suy cuồng cười, người tới à, có thích khách, mau tới chào thích khách. Máu nháy mắt bị đường ân Kiều từng câu từng chữ lạnh leo đến đông lại, tiêu mạn bình tĩnh đứng ở chỗ đó. Ân Kiều, ngươi điên rồi sao? Triệu lệ Uyển vô cùng đau đớn. Trương Hữu Hiên một trưởng bù về phía đường ân Kiều sau cổ. đường ân kiều trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh ngoài cửa truyền đến binh lính chỉnh tề tiếng bước chân đường nghị phong vốn muốn đem đường ân kiều ôm đi làm lại nhiều sai sự trước sau đều là chính mình nữ nhi lại thấy đường ân kiều hai chân vải dậy tẩn ẩn có chút màu đỏ vết máu chảy ra thai không xong chỉ phải từ bỏ đoàn người từ mật đạo rời đi hồi trung khánh trên thuyền đường thị vợ chồng trong lòng tràn đầy khó chịu Triệu lệ tuyển nhẹ vỗ về đường đình húc gầy lõm vào đi khuôn mặt nhỏ, dưng dưng nói, Nghị Phong, thực xin lỗi, ta không chỉ có làm ngươi lưng đeo bất hiếu thanh danh, hơn nữa không giáo dục hảo ân kiều. Lệ huyển, không trách ngươi. Đường nghị phong thật sâu thở dài. Mi Sơn biệt viện. Doãn này tuấn dùng sức đá văng phòng môn, đường ân kiều nằm ở trên giường, ngoài cửa ánh trăng thâu tiến vào, chiếu dọi đến nàng trên mặt bạch đến như gạo giống nhau. doãn này tuấn trong trẻo đôi mắt hạ đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường ân kiều vài giây đi nhanh về phía trước bỗng nhiên bóp lấy đường ân kiều cổ thu nạp năm ngón tay đường ân kiều nhìn về phía doãn này tuấn khỏe mắt nước mắt từng dọn chảy xuống ấm áp chất lỏng kích thích doãn này tuấn doãn này tuấn trên người sở hữu lửa giận bị toàn bộ bật lửa như là muốn đem sở hữu ra thịt đều đốt thành cho tẫn giống như một thốc một thốc hỏa đường ân kiều trong lòng mãnh liệt bất an bụng truy đau bởi vì thiếu oxy mặt đã hiện ra màu xanh lá doãn này tuấn thiêu đốt lửa giận cướp lấy hắn sở hữu lý trí trực tiếp chỉ huy doãn này tuấn phản ứng đều là ngươi nếu không phải ngươi ngăn cản lộ tây đường tiểu kiều đã sớm thành ta nữ nhân ta còn dùng bị nhốt ở chỗ này sao hết thệ đều là ngươi làm hại từ cưới ngươi sau chưa bao giờ có thuật quá trải qua nhiều mặt tìm hiểu hắn rốt cuộc biết mẫu thân tự sát chính mình bị tù nguyên nhân doãn khang thành là tính toán hoàn toàn phế đi hắn đều là đường ân kiều nếu không phải nàng kế hoạch của hắn đều thành công như thế nào sẽ làm doãn này tưởng diêu võ dương ai? đem đường ân kiều mặt kéo đến gần nhất chóp mũi cơ hồ dán nàng chóp mũi từ hắn lánh mỏng môi môi phun ra một chữ đều mang theo khắc cốt hận ý cưới ngươi là ta đợi này hối hận nhất sự phạm sai lầm lớn nhất yếu ớt cổ bị niết ở thô giáp trong tay cổ gian truyền đến lạnh lẽo độ ấm phảng phất đều có thể động lại đường ân kiểu máu chậm rãi doãn này tuấn buông lỏng tay ra tìm được đường sống trong chỗ chết đường ân kiểu kịch liệt thở hổn hển mồm to hô hấp nàng nhìn thẳng doãn này tuấn bi ai thương hại cười nhạo cùng ái từ trong mắt nhất nhất hiện lên bước cho nàng đôi mắt thủy quang liễm diễm này tuấn ta bụng bụng đau hừ bụng đau chịu đựng là ngươi đem ta đem chính ngươi bước đến loại này hoàn cảnh Doãn này Tuấn sẽ rách hết thể ngụy trang ôn nhu áo ngoài, bày ra ra hắn dọa người lạnh nhạt. Doãn này Tuấn trên cao nhìn xuống xem kỹ Đường Ân Kiểu vừa mới bị véo ra vết bầm cổ, bạch sứ giống nhau trên da thịt một vòng hồng tím dấu vết. Hắn xác định Đường Ân Kiểu vừa mới ăn cực đại đau khổ, chính mình cũng không có cho Đường Ân Kiểu bất luận cái gì nhận lấy lưu tình ôn nhu, mà lệnh người kinh ngạc chính là, Đường Ân Kiểu cư nhiên chịu nổi, liền một tiếng đau đều không có dên lên gì. gì. Trong mắt không thấy bất luận cái gì hận ý. Ân Kiểu, ngươi nói mụ mụ chết thời điểm Lạc Ngân có phải hay không cùng ngươi giống nhau? Xanh tím hai má, nắm chặt xong quyền, thân thể hơi hơi run rẩy, suy yếu nói cực điểm, "Đường Ân, Kiểu tay suy yếu bắt lấy doãn này tuấn cánh tay, "Này tuấn, bảo bảo, ta trong bụng bảo bảo, ta bụng thật sự đau quá, cầu ngươi cứu cứu bảo bảo, ngươi hận ta cũng hảo, hối hận cũng hảo, chính là ta trong bụng hài tử là ngươi thân cốt được a?" Doãn này Tuấn nhìn nàng một hồi lâu, sau đó hắn nở nụ cười, nói ra nói lại là lánh lánh đạm đạm, vô dụng, đứa nhỏ này vô dụng, liền tính là một cái nhi tử, ba ba cũng sẽ không liếc hắn một cái. Trong mắt quăng một chút ám đi xuống, cho đến hoàn toàn tắt, đường ân kiểu chỉ ở bên môi giật ra một mạt bi thương ý cười, thật sâu cắn răng mới có thể đẻ nén xuống kêu lên đau đớn, hai chân hạ huyết càng lưu càng nhiều, đường ân kiểu trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nùng liệt. thấy đường ân kiều gọi người chán ngấy suy yếu biểu tình doãn này tuấn nắm đường ân kiều tinh xảo cầm tay âm thầm tăng lực hắn vừa lòng mà nhìn hắn thống khổ mà ninh khởi thon dài mi trong lòng dâng lên vô hạn khoái cảm bám vào đường ân kiều bên thai trầm thấp lời nói quanh quẩn ân kiều ta thật muốn thân thủ kết thúc cái này sai lầm nhưng nhất nhật phu thê bách nhật ân luyện tiếp đâu véo đến đường ân kiều hàm dưới xanh tím một mảnh doãn này tuấn rốt cuộc thu hồi tay Làm đường ân kiểu hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, ngay sau đó, Doãn này tuấn lạnh lùng cười, xoay người cất bước rời đi. Đường ân kiểu nếm thử áp súc đã phóng đại mấy lần đau đớn cùng kinh hoàng cảm, làm chính mình hoàn toàn thả lòng lại. Nhắm mắt lại, hít sâu, an tĩnh mà nằm ở trên giường, giữa trán mồ hôi lạnh cùng dưới thân huyết một giọt một giọt suy sút rừng ở khăn trải giường thượng. Đường ân kiểu hô hấp khoảng cách dần dần nhanh hơn, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nàng tưởng tiêu cứu Lại không có sức lực, phát không ra bất luận cái gì thành âm. Ngoài cửa thổi tới một trận một trận gió lạnh, rít gào giống giận, trong phòng tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, lạnh lác lư trong phòng liền dư lại đường ân tiểu Nàng là muốn chết sao? Không có người tới cứu nàng, không có người sẽ đến cứu nàng. Huyết càng lưu càng nhiều, đường ân tiểu rõ ràng cảm nhận được hài tử từ thân thể của nàng rời đi, rời đi đi, rời đi đi. Sinh hạ tới cũng chỉ là chịu tội. Trong mắt nước mắt càng tụ càng nhiều, đường ân Kiều giống đã chết giường như vẫn không nhúc nhích mà ở nằm ở trên giường. Thái thái, không hảo, thái thái đổ máu, mau đi kêu bà mụ. Đường ân Kiều đại nha hoàn thanh phong hoảng sợ quát. Thái thái, người muốn kiên trì trụ, bà mụ lập tức liền tới. Thanh phong quỳ gối đường ân Kiều mép giường, khóc dòng nói. Thanh phong, đừng khóc, ta phải đi, giải thoát rồi. đường ân kiểu miễn cưỡng quay đầu nhìn nàng mép giường quỳ thanh phong tấm mắt chuyển hướng ngoài cửa hình như là chờ mong cái gì thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu thật lâu Đông dưng thật lớn đau đớn từng đợt đánh úp lại như là muốn đem thân thể sinh sôi chém thành mấy nửa giống nhau đường ân kiểu cắn chặn răng đuổi tới bà mụ bị đường ân kiểu bộ dáng hãi nhảy dựng trải qua một loạt cứu rút cuối cùng bà mụ lắc lắc đầu chuẩn bị hậu sự đi thanh phong không nhịn xuống đau khóc thành tiếng Cố nén trụ bi thống lau khô nước mắt hỏi, tham mưu trưởng đâu? Tham mưu trưởng đâu? Thái thái không được. Bọn lính vội vàng đi tìm doãn này tuấn Thái thái, ngươi chịu đựng, tham mưu trưởng lập tức liền đã trở lại. Thanh phong nói, đường ân kiều suy yếu lắc lắc đầu, nàng biết hắn sẽ không đã trở lại. Nàng vốn tưởng rằng ở biệt viện nhật tử chỉ cần nàng bồi hắn vượt qua khó khăn, hết thể đều sẽ qua đi. Nàng tưởng sinh hạ hài tử, làm bạn nàng cùng hắn. hạnh phúc người một nhà cùng nhau sinh hoạt nàng sẽ cho hài tử toàn bộ ái không cho hải tử rời đi chính mình bên người không cần giống nàng giống nhau chính là đã không có hết thể đều không có là nàng quá thiên chân vẫn là ái đến quá hèn mọn Đường ân kiều hơi thở mong manh cười cười hồi quang phản chiếu thanh phong ta tưởng niệm đường trạch tưởng niệm mụ mụ làm bánh hạt rẻ tưởng niệm mụ mụ sướng khúc hát du tưởng niệm ba ba cũng tưởng niệm tiểu tiểu đại tiểu thư Thanh phong khóc lớn, hư nổi lên các nàng cùng nhau ở đường trái khi, triệu lệ huyển sướng khúc hát du, khoe môi cong lên độ cùng, đường ân kiều mỉm cười vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, nàng phảng phất thấy được cái kia sau giờ ngọ, triệu lệ huyển hừ ca vỗ nhẹ nàng đi vào giấc ngủ. Chương 45 mươi trọng sinh thịt văn thái phụ ba ba mụ mụ thế nào, yêu mạn trong mắt đường đầy lo lắng, từ đường ân kiều tin người chết chuyển đến, triệu lệ huyển liền ngã bệnh, liền giường đều hạ không được. Vô pháp từ trùng khánh chạy về thành đô tham gia đường ân kiểu lệ tang triệu lệ tuyển thường thường đối với đường ân kiểu ảnh chụp cùng nàng quần áo phát ngốc, thân thể càng ngày càng suy yếu, khỏe mắt lại không có một giọt nước mắt, mất đi trí thân người là một loại khóc cũng khóc không ra cực kỳ bi ai không đến ba ngày, tiểu tụy đến không thành bộ dáng Ngày đêm chăn trọc, chỉ có thể dựa dược vật phụ trợ giấc ngủ. Đường nghị phong trong một đêm già nua rất nhiều, hắn đôi mắt sưng đỏ, nàng ăn dược ngủ hạ. nghẹn nào, Đường Nghị Phong lão lệ tung hành, trong lòng vì không thể tham gia đường ân kiều lễ tang, không thể thân thủ giết doãn này tuấn khó chịu phi thường, Ân Kiều, ta không nên đem Ân Kiều lưu tại chỗ đó, nếu là Ân Kiều nàng, doãn này tuấn cái này xuất sinh, nhất định là hắn, nhất định là hắn vì chạy đi giết Ân Kiều. Vô luận Đường Ân Kiều phạm phải lại nhiều sai lầm, cũng là hắn nữ nhi, cha mẹ sẽ bao dung hải tử bất luận cái gì một sai lầm. Ba ba Doãn này tuấn nhiễm nha phiến, sống được người không người quỷ không quỷ, được đến ứng có báo ứng, tỉ tỉ trên trời có linh thiêng sẽ an giấc ngàn thu. Tiêu mạn trong mắt lập lòe lệ quang, an ủi đường nghị phong, đường ân kiểu bởi vì ái sai rồi người mà hại đường tiểu Kiều cả đời, có lẽ không phải nàng bản năng, là ái làm người quá điên cuồng, mất đi lý trí. Chết đối với đường ân Kiều có lẽ là nàng kết cục tốt nhất hoặc là nàng báo ứng, nhưng là máu mũ tình thâm. nghe được đường ân kiều chết đi tin tức kiểu mạn tâm như là nháy mắt bị đóng băng trụ giang cầm nhảy lên dầu di khó chịu doãn này tuấn lợi dụng đường ân kiều làm lễ tăng hỗn loạn chạy thoát đi ra ngoài cùng chính mình cũ bộ tâm phúc liên hệ nhất cử tạo phản thẳng bức đại soái phủ doãn khang thành lại không ngờ tâm phúc người trong thấy doãn này tuấn bị nhốt ở mi sơn tựa hồ đại thế đã mất sớm đã phản chiến doãn này tuấn cuối cùng sắp thành lại bại lại lần nữa bị giam giữ cũng bị dụ hoặc nhiễm nha phiến, hoàn toàn thành phế nhân, sống không bằng chết. Cho dù doãn này tuấn sống không bằng chết lại cũng đổi không trở về hắn nữ nhi tánh mạng, đường nghị phong trước mắt đột nhiên một mảnh choáng váng, tiểu mạn chạy nhanh đỡ lấy đường nghị phong, ba ba. Chấn an hảo đường nghị phong ngủ hạ, tiểu mạn trở lại chính mình phòng, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, không trung sám xịt bay xuống mưa phùn, phảng phất rơi xuống nước mắt, toàn bộ đường trạch bao phủ ở áp lực bi thương bên trong. Phòng môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, trương hữu hiên từ sau lưng ôm lấy tiểu mạn, tiểu mạn dựa vào trong lòng ngực hắn, hấp thu trên người hắn ấm áp, dần dần nặng nề ngủ. triệu lệ tuyển bởi vì tâm tình hâm hực, thật lớn này nay thương tâm, tinh thần hoảng hốt, tử khí trầm trầm, phảng phất thời gian không nhiều lắm. mụ muộn, tiểu mạn mảnh khảnh tay cầm triệu lệ tuyển hơi lạnh tay, trong lòng loáng thoáng bất an. triệu lệ tuyển phảng phất nghe được lại phảng phất không nghe được. nàng trong mắt dường như khôi phục một ít ánh sáng lại phảng phất là một cái ảo giác nàng đôi mắt đám chầm không ánh sáng sắc mặt gầy ốm đến ao hám đi xuống không thấy ngày xưa diễm lệ cùng đời sống tiểu mạn trong lòng cũng càng ngày càng nôn nóng nàng đỡ bụng để sắt vào triệu lệ huyện thả trầm thanh âm nhẹ nhàng tê mụ mụ ta mơ thấy tỉ tỉ nàng nói phía dưới thực hắc chúng ta đi chùa miếu vì nàng điểm một chản trường minh đang đi mới nghe được tiểu mạn thanh âm dường như Triệu lệ huyển ngầm đầu, đem ánh mắt dừng lại ở kiều mạn trên mặt, khô nứt đôi mắt đột nhiên đựng đầy sương ngủ, ân tiểu, ân tiểu. Mụ mụ đối nữ nhi ái là vô tư mà vĩ đại, chỉ là có chút người giỏi về biểu đạt, mà một vài người khác chôn ở đáy lòng. Mụ mụ, khóc ra đi. Kiều mạn cổ vũ tính nhẹ nhàng lặp lại này vài câu. Thân thể dùng mình đến như là mùa thu trên cây cuối cùng một mảnh lá cây, triệu lệ huyển nước mắt không thể ức chế đi xuống rớt. Nàng rũ mắt, khóc đến tê tâm liệt phế, trải qua thời gian dài như vậy áp lực, rốt cuộc phát tiết ra tới, vì kia tuyệt vọng bi thương tìm được một cái xuất khẩu. Tiểu Kiều, ta thật sự thực ai ân tiểu. nếu là ta lúc trước cường ngạnh nữa một ít, ân Kiều liền sẽ không ôm đi, sẽ không làm như vậy nhiều sai sự, cũng sẽ không chết, vì cái gì chết người không phải ta, nhất người đáng chết là ta, hết thể đều là ta sai, không phải ân Kiều sai, đều là ta sai. mụ mụ. Không phải ngươi sai, cũng không phải tỷ tỷ sai, tỷ tỷ chỉ là ái sai rồi người, tin sai rồi người, ta không có trách quá tỷ tỷ. Hết thể ân đoán theo người chết đi, chậm rãi đảm đi. Tiểu Kiều, ngươi thật sự không trách Ân Kiều. Triệu Lệ Uyển nhìn Kiều Mạn, ta vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi Ân Kiều, cũng thực xin lỗi ngươi. Thật sự thực xin lỗi, Tiểu Kiều. Nàng tâm lập lại giày vo tra tấn, vô số lần tưởng nếu là Ân Kiều sinh ra thời điểm không có bị ôm đi, hiện tại lại là cái dạng gì nhưng không có nếu tiểu mạng nghiêm túc nhìn triệu lệ tuyển đôi mắt lắc đầu triệu lệ tuyển trong lòng thoáng an ủi một ít khóc mệt mỏi chậm rãi ngủ nha ăn. đường nghị phong đường đình húc tiểu mạn cùng trương hữu hiên cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm đường đình húc ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiểu mạn cao cao phồng lên bụng đường nghị phong đỉnh mày hơi nhíu đình húc hảo hảo ăn cơm đường đình húc ngưỡng mặt hát hát đôi mắt quay tròn nhìn đường nhị phong tò mò bảo bảo bộ dáng ba ba nhị tỷ trong bụng có phải hay không có một cái tiểu bảo bảo đúng vậy đường nghị phong đáp đường đính húc lông mày thực rồi dám vận thành một đoàn nhị tỷ đem cơm ăn xong đi hạt cơm sẽ không rớt tiểu bảo bảo vẻ mặt sao tiểu mạn trong đầu nhanh chóng não bổ ra tiểu bao tử đầy mặt hạt cơm bộ dáng phụt một tiếng bật cười trên bàn cơm không khí nhẹ nhàng sung sướng lên đường nghị phong sầu mấy ngày mi giãn ra trương Hiếu hiên nhìn thoáng qua kiểu mạn bụng nhướng mày màn đêm buông xuống không chung như là bị bịt kín một tầng hát nhung thơ điểm suyết điểm điểm ngôi sao trương hữu hiên lái xe chở kiểu mạn đi vào một cái yên lặng bên hồ kiểu mạn đôi mắt bị trương Hiếu hiên ôn nhu hệ thượng một cái miếng vải đen hắn nâng nàng thật cẩn thận về phía trước đi bọn họ chung quanh trải rộng ánh nến màu vàng mà ấm áp quang ánh sáng bọn họ mặt ven hồ biên hồ nước như là bị tưới xuống một tầng kim sa. trương hữu hiên nâng tiểu mạn đi vào ven hồ trung ương trong đỉnh, nhẹ nhàng cởi xuống mông ở nàng đôi mắt thượng bố tiểu mạn chậm rãi mở to mắt ánh vào mi mắt chính là dùng ngọn nến đua thành tâm hình hình dạng tâm hình trung ương là một cái tiểu tây hộp nhạc đáng yêu thiên sứ theo du dương âm nhạc nhảy vũ xoay tròn tiểu mạn dùng tay che miệng cảm động nhìn trương hữu hiên trương hữu hiên phủ hôn nhẹ cái chán của nàng tiểu kiều kết hôn ngày kỷ niệm vui sướng, tiêu mạn nhón mũi chân, hôn nhẹ trương hữu hiên môi mỏng, tiểu hữu tử, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, trương hữu hiên tâm kích động đến cơ hồ muốn nhảy ra tới, gần trong gang tức khoảng cách, hắn mắt đen tẩm mãn ý cười, Đông nhiên đoạt đi trần nguyệt hô hấp, nhu nhu dây dừa, tràn trọc liếm mút, ôn nhu đến làm người tưởng rơi lệ, lại một chút thâm nhập, chậm rãi một phát không thể vãn hồi, phảng phất muốn đem nàng khảm tận xương huyết, như vậy khắc sâu. tiểu mạn xa và ở trương hữu hiên huân giữa một chút một chút rơi vào đi đột nhiên một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ ở không trung xếp thành một cái đại đại tâm giống ám dạ trung đông đóm thắp sáng trong lòng đèn như gió nhẹ phất quá trong lòng dạng khởi một vòng lại một vòng gợn sóng có trong nháy mắt lóe thần nhìn chân trời pháo hoa tiểu mạn thân mình bỗng nhiên bị trương hữu hiên từ phía sau ôm trầm thấp mà mê hoặc ngự khí cùng với ấm áp hơi thở xẹt qua cổ Hắn môi kề sát nàng bên hai tiểu kiều, tiểu kiều, tiểu kiều. Vô pháp đỉnh chỉ nỉ non, tiêu nhiều ít thanh cũng chưa biện pháp hình dung lúc này vui sướng, tiêu bao nhiêu lần cũng chưa biện pháp hình dung lúc này ngọt ngào. Hắn ái người, ái hắn, không cách nào hình dung, tràn đầy giật với trương hữu hiên tâm, sớm đã là nùng tình không hòa tan được. Pháo hoa hình chiếu ở kiều mạn trên mặt, trắng non trong suốt đến phảng phất thủy tinh điểm, trương hữu hiên hàm chứa khỏe miệng cười. mười ngón khẩn thủ sắt nàng hẹp dài đôi mắt nhẹ nhàng câu lấy nội bộ một mảnh thâm tình nửa đêm tiểu mạn đột nhiên đau đến tê tê hút không khí trưng hữu hiên tỉnh lại mở ra đèn tường hẹp dài trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn mở nhạt ánh đèn hạ tiểu mạn sắc mặt tái nhợt thần xác thống khổ cái chán mạo tinh mịn mồ hôi tiểu kiều tiểu kiều tiểu hữu tử ta ta cẳng chân rút gân tiểu mạn nhíu lại mi thống khổ nói Trương Hữu Hiên không kịp phủ thêm quần áo, vội vội vàng vàng đánh tới nước ấm, đem khăn lông tẩm ở trong nước, vắt khô, đắp ở tiểu mạn cẳng chân thượng, xoa bóp. Đau đớn dần dần giảm bớt, đau đớn lúc sau là thật lớn mỏi mệt cảm, tiểu mạn hôn hôn chầm trầm ngủ. Tiểu mạn bụng càng lúc càng lớn, Trương Hữu Hiên gần nhất công việc lưu đủ lên, về nhà thời gian càng ngày càng vãn. Triệu lệ huyền thân thể trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, đã có thể xuống giường đi lại. Cùng tiêu mạn thương nghị đi chùa miếu, tiêu mạn tiêu phí rất nhiều thời gian thuyết phục Trương Hữu Hiên đồng ý. Đi chùa miếu đồ vật đã thu thập đủ, ngày hôm sau Hường đông, tiêu mạn liền tỉnh, nàng bụng đã lớn đến con không được eo, Trương Hữu Hiên rời giường, ngồi xổm, phùng nàng chân, ôn nhu vì nàng mặc vào giày vớ. Tiêu mạn nhìn chính mình chân nắm ở hắn bàn tay to trùng, mặt bỗng dưng đỏ lên, trong lòng ngọt tư tư. Trương Trấn Đình đột nhiên có khẩn cấp quân tình triệu tập Trương Hữu Hiên. Trương Hữu Yên không thể không ở nửa đường thượng phản hồi, trước khi đi luôn mãi dặn dò đàm thạch bảo vệ tốt kiều mạn cùng triệu lệ huyển. Chỉ chốc lát sau liền tới đến trùng khánh lớn nhất chùa miếu, chùa miếu người cũng không nhiều, kiều mạn cùng triệu lệ huyển vì đường ân kiều điểm một trảng trường minh đăng, Đại Đức cao vọng trọng phương trưởng vì đường ân kiều siêu độ hảo, triệu lệ huyển trong lòng ấy náy cảm cũng hơi chút bình phục một ít. Đường bước ra chùa miếu ngạch cửa khi... Triệu lệ huyển bởi vì thân thể suy yếu trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể nghiêng hướng hưu đào đi, may mắn kịp thời bị người đỡ lấy. Cảm ơn. Tiêu mạn cảm kích hướng đỡ lấy triệu lệ huyển nữ nhân gật đầu. Nữ nhân nhẹ nhàng cười, phảng phất bao phủ một tầng quang, khí chất lệnh người thư thái, ước chừng 40 tuổi tuổi tác, thân xuyên một mạc sườn xám, trên cổ tay mang theo một chuôi phật trâu. Bởi vì triệu lệ huyển thân thể không khỏe. kiểu mạn cùng triệu lệ huyền ở chùa miếu thiện phòng hơi làm nghỉ tạm đái triệu lệ huyền tinh thần hảo chút sau mới nhích người lên đường nửa đường thượng gặp được phía trước xe đột nhiên thả neo phanh lại không kịp thời đụng phải trên đường một thân cây hai nạn xe cộ liền phát sinh ở trước mắt kiểu mạn trong lòng chợt căng thẳng đàm thạch ánh mắt một lăng cẩn thận đem xe ngừng ở an toàn trong phạm vi đàm thạch phân phó binh lính đến phía trước hai nạn xe cộ hiện trường bài tra, sợ la địch nhân thiết hạ bấy dập mai phục binh lính thực mau tới báo phía trước trong xe tài xế cùng nữ tử đều bị điểm vết thương nhẹ trong xe nữ tử bị người đỡ ra tới tiểu mạng sửng sốt một chút là chùa miếu đỡ lấy triệu lệ tuyển nữ tử đàng thạch phái người đưa bọn họ đi bệnh viện đi tuy rằng nàng đối cái kia nữ tử tương đối có hảo cảm nhưng là không dám lấy thân phạm hiểm nhưng hai nạn xe cộ phát sinh ở trước mắt có thể trợ giúp người mà không vươn việt thủ lại không qua được trong lòng kia đạo cảm đúng vậy Nữ tử cùng tài xế bị đỡ tiến từ chùa miếu mượn tới xe, nữ tử cười khe hướng Tiểu Mạn tỏ vẻ cảm tạng. Từ chùa miếu trở về, Triệu Lệ huyển tinh thần trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đường trạch áp lực không khí cũng chậm lại không ít. Đường nghị phòng, đường đình húc, Triệu Lệ Huyền cùng Tiểu Mạn ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn bữa tối. Đột nhiên, một cái người hầu hoang mang rối loạn chạy vào, thở hổn hển nói: "Nhị, nhị tiểu thư, ngươi mau, chạy mau, bên ngoài bên ngoài tới rất nhiều binh lính muốn bắt ngươi làm sao vậy tiêu mạn cả kinh bỗng chốc một chút đứng lên nhị nhị cô ra giết trương đại soái chương 46 mươi trọng sinh thịt văn thái phụ tiêu mạn tâm phảng phất bị trọng vật va chạm không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt phanh đột nhiên một tiếng súng vang viên đạn va chạm kim loại khóa phát ra sắc nhọn tiếng vang bốn phía loạn thành một đoàn tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác tiểu mạn sắc mặt trắng bệnh lòng có chút hoảng. Trương Thái Thái, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thanh âm thô ếch mà lạnh băng. Tiêu mạn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên quân trang nam nhân ngậm thuốc lá nhìn nàng, hán phía sau đi theo nện bước chỉnh tể quân đội. Tiêu mạn cười lạnh một tiếng, các ngươi thật to gan, dám xông vào đường Trạch Chỉ cần ngươi nơi tay, chúng ta còn có cái gì không dám. Quan quân phun ra yên, khinh thường cười lạnh. Tiêu mạn theo bản năng đỡ lấy bụng, Các ngươi bắt ta làm cái gì? Thỉnh trương thái thái đi ngồi ngồi xuống. Trương sư trưởng oa nói không chừng chúng ta còn trước nhìn thượng đâu. Liền không biết là sống hoặc là thai chết trong bụng. Quan quân thanh âm đáng khinh chung mang theo một kia hàn ý. Tiểu mạn đáy mắt trầm chầm. chợt nói, ta có thể cùng các ngươi đi. Nhưng điều kiện là ngươi cần thiết thả cha mẹ ta. Đệ đệ còn có đường chạch người hầu. Quan quân hướng tới kiểu mạn tầm mắt nhìn lại. Nhà ăn nội. Thang lầu bên cạnh đám người hầu nơm nớp lo sợ ngồi xổm thành một loạn, run run thân mình, có chút thậm chí nhỏ giọng khóc nức nở. Trương thái thái chịu theo chúng ta đi, hết thể đều hảo thuyết, bất quá sao hắn ra vẻ mê hoặc dừng một chút, mắt lẽ nhìn đường thị vợ chồng cùng đường đình Húc, bọn họ không được. Tiêu mạn hít sâu một hơi, hảo, vậy ngươi thả đường Trạch người hầu. Quan quân triều binh lính phất phất tay, vây quanh ở người hầu chung quanh binh lính nháy mắt tan đi. quân đội nháy mắt triều kiều mạn phương hướng tập trung lên bước chân chỉnh tề mà dày nặng trương thái thái đường lao ra đường quá lớn đường thiếu ra theo chúng ta đi đi triệu lệ tuyển đỡ nhân mang thai thân thể cồng kềnh kiều mạn, đường nghị phong ôm đường đính húc bị quân đội vây quanh ở trung gian mại hướng đường trạch ngoại bọn lính thượng quân xe xe khởi động chậm dại xử ra đường trạch ngoại năm bước một thi 12 phương vị tất cả đều là Trương Hữu Hiên xếp và ở đường trạch ngoại ám tuyến cùng hộ binh, toàn quân bị diệt. Tới chế một bước đàm thạch thật sâu như mày, xuống tay người đối với sư trưởng rõ như lòng bàn tay, hắn ánh mắt rừng ở bị áp đi kiều mạn trên người, ổn ổn tâm thần. Sư trưởng, đại soái thi thể không thấy. Trương Trấn Đình thi thể bị đại soái phủ người nghiêm thêm trong giữ, lại không cánh mà bay. Trương Hữu Hiên môi tuyến căng chặt, sắc mặt ngưng trọng, sắc mặt xanh mét. hắn đứng ở tại chỗ nhìn phương xa hàn khí làm cho người ta sợ hãi hắn bị người tiến cử trương chấn đỉnh thư phòng chợt nghe thấy một tiếng súng vang trương chấn đỉnh chừng to ưng mục viên đạn xuyên qua huyệt thái dương phía trước cửa sổ thoảng qua nữ nhân bong dáng hắn đuổi theo đột nhiên trương nhị nhã một tiếng thét trói thai khiến cho hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích may mà hắn quen thuộc đại soái Phù địa hình có thể hiểm hiểm thoát thân hết thể phát sinh đến quá đột nhiên Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trương Hữu Hiên bộ hạ đa số bị giết, dư lại binh lực phân tán, cơ hội như trên cái thất cá. Sư trưởng! Nô Cường liếm liếm môi, Đàm Thạch có tin tức sao? Thái thái thế nào? Trương Hữu Hiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi rung động. Xưa nay chưa từng có sợ hãi xẹt qua trong lòng. Hắn muốn nghe đến Tiểu Kiều tin tức, rồi lại sợ nghe được Tiểu Kiều tin tức. Nhưng, cho dù bọn họ bắt lấy Tiểu Kiều, không có bắt được hắn trước. Tiểu Kiêu hẳn là an toàn đi, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, mới có thể ước chế trụ hắn trong lòng thật sâu sợ hãi. Nô cường xem xét liếc mắt một cái trương hữu yên trên mặt thần sắc, còn không có thái thái tin tức. Hắn nhìn lướt qua chung quanh nhân số cũng không nhiều, đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn binh lính, mặt mày gian lộ ra thật sâu lo lắng. Sư trưởng, phương quân trưởng phái binh đem trùng khánh vây đến chật như nêm khối, lại có trương nhị nhã nàng tận mắt nhìn thấy ngươi giết đại soái lời chứng. Tình huống đôi chúng ta thập phần bất lợi, người đem trong tay đại bộ phận binh lực đều phái đi bảo hộ thái thái. Kêu kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người sợ. Trương Hữu hiên thẳng tắp nhìn phía ngô cường đôi mắt chỗ sâu trong. Không, ta không sợ, ta ngô cường này mệnh là sư trưởng, che ở ngươi phía trước đổ lỗ châu mai tử ta cổ họng đều sẽ không cổ họng một tiếng. Hắn cũng không sợ chết, hắn thể sống chết nguyện trung thành Trương Hữu hiên, lại sợ tình huống quá mức bất lợi. Sẽ có binh lính phản chiến Vô vô ngô cường vai Trương Hữu Hiên hơi hơi mị mị hẹp dài đôi mắt Nam Kinh bị bỏ quên Nô cường vẻ mặt nghi vấn nhìn Trương Hữu Hiên sơn mặt Trương Hiếu Hiên lại đột nhiên xoay người Đi nhanh hướng tây nam phương hướng đi đến Hắn bên môi gợi lên một mặt lạnh băng mà tàn nhẫn cười Phương Bân Ngươi cười đến quá sớm Tiêu mạn cùng đường thị vợ chồng Đường đình húc bị mạnh mẽ đẻ Ở quân dụng xe tải lớn thùng xe nội Bọn lính ôm ấp thường. Phân ngồi hai bài nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường đính húc đầu bị ấn ở triệu lệ huyển trong lòng ngực. Tiêu mạn không ngừng điều chỉnh dáng ngồi, tay nhẹ vô về bụng trấn an tiểu bao tử, môi sắc hơi hơi có chút trắng bệnh. Đường nghị phong trong mắt tràn đầy đau lòng, ý cùng binh lính giao thiệp thả chậm tốc độ xe, lại bị Tiêu mạn giữ chặt, nhẹ nhàng chiều hắn lắc lắc đầu, làm cho bọn họ thả chậm tốc độ xe, bọn họ chỉ khủng có trá, nói không chừng đường nghị phong còn sẽ chịu một đốn da thịt chi khổ. sắc trời dần dần ám trầm hạ tới lộ có chút sóc này xuyên thấu qua quân màu xanh lục sơn xe lều hướng ra phía ngoài nhìn lại hai bên là một cái sơn đường hẻm ầm vang một tiếng địa lôi sợ vang phía trước chiếc xe bị nổ mạnh thật lớn lực đánh vào ném đi tiểu mạn ngồi quân dụng xe tải lớn đột nhiên một cái khẩn cấp phanh lại kịch liệt sóc này sau xe ngừng lại bên trong xe binh lính độ cao cảnh giác lên phía trước có mai phục giám sát chặt chẽ trương hữu hiên bản ương Quan quân cao giọng mệnh lệnh nói, đêm tối không có một tia gió thổi qua, chết giống nhau tĩnh, trận, tiếng súng truyền đến, hai bên giao chiến, bên trong xe bọn lính không chút sức mẻ thủ kiều mạng. Phía trước bị cục đá cùng một khắc chiếc xe tải lớn ngăn trở đường đi, phía sau không ngừng truyền đến quân đội chỉnh tề mà hữu lực tiếng bước chân, nháy mắt tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ chặt đứt chúng ta lộ, tựa hồ có tiếp viện, chuẩn bị sẵn sàng, bỏ trên xe sơn. Quan quân sốc lên quân mổ xanh lục xe bồng hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, nhanh chóng quyết định nói. Như thế nào sẽ như vậy đoạn thời gian Trương Hữu Hiên liền triệu tập như vậy nhiều người. Một sĩ binh kinh dị nhỏ giọng nói, ở quan quân hàn lợi ánh mắt hạ dần dần thấp đi xuống. Trương Hữu Hiên bà nương bụng đã lớn như vậy, nếu là một thi hai mệnh một sĩ binh có chút do dự nói. Nàng cung nàng trong bụng hoa chính là chúng ta bảo mệnh phù. Quan quân liếc tiểu mạn bụng nói. Xe bồng bị xúc lên, đường thị vợ chồng cùng đường đỉnh Húc bị bỏ ở quân dụng xe tải lớn nội. Thiên di di phát hát trầm, hai bàn đường hẻm bụi mù phi dương, tiểu mạn ra đầu bị một sĩ binh tàn nhẫn lôi kéo, liền thắc mang tún tún nàng trên tóc sơn. Đau nhức từng đợt đánh út lại, tiểu mạn trong mắt hiện lên sắc ý, nắm chặt trong tay ngân trầm, tính toán phần thắng nắm chắc, bụng truyền đến một trận quá đau, tiểu mạn tay run run, nếu là ra một chút sai lầm, như vậy tiểu báo tử. Nàng không ngừng hít sâu thả lỏng chính mình giảm bớt bụng đau đớn, tùy ý kêu binh lính tốn chính mình. Đường núi gập ghềnh, độ dốc đặc biệt đầu, tập thụ cỏ dại mọc thành cụm, đàm thạch dùng vọng mắt kính không ngừng ở rừng rậm trung siêu tầm kiểu mạn thân ảnh. Báo cáo, đường thị vợ chồng cùng đường ra thiếu ra bị tìm được, không phát hiện thái thái thân ảnh, theo đường thái thái nói, bọn họ mang thái thái lên núi. Đàm thạch nhữ nhữ mày, luôn luôn cả lơ phất phơ phó thiên thần sắc trầm trầm. trong mắt ngưng trọng chợt lóe mà qua nghiêm mặt nói địch nhân tựa hồ có mai phục bọn họ đã chủ tính lâu ngày có người muốn tính kê sư trưởng thật lâu bọn họ muốn dẫn sư trưởng đi lên sư trưởng hắn tới rồi sao đang thách hỏi nhanh hắn cùng tưởng giới thạch đàm phán kết thúc liền trực tiếp ra roi thuốc ngựa chạy tới phó thiên ngươi nghĩ cách bám trụ sư trưởng ta nhất định sẽ đem thái thái cứu trở về tới các huynh đệ trùng khánh đều yêu cầu sư trưởng đàm thạch kiên định nói hảo huynh đệ cho ta tồn tại trở về phó thiên ở đàm thạch ngực nhẹ nhàng đánh một quyền chia làm bốn lộ tiểu đội bọc đánh lên núi đúng vậy tiêu mạn bị địch quân binh lính kéo dài tới một cái tiểu đỉnh núi trung quan quân thấp giọng hỏi nốt phục binh nói bố trí hảo sao đều bố trí hảo phu cận đều chôn thượng thuốc nổ quân trường thật là liệu sự như thần lần này làm trương hữu hiên có đến mà không có về Quan quân vừa lòng nhìn đến Kiều Mạn trong mắt kinh sợ, Trương Thái Thái, hôm nay liền đưa các ngươi người một nhà ở âm Tào địa phủ đoàn tụ. hắn quay đầu đối bên người binh lính mệnh lệnh nói, đem nàng kéo dài tới thuốc nổ trung tâm khu vực, trên bụng bó thượng thuốc nổ. Đúng vậy binh lính tả cười nhìn phía Kiều Mạn. Kiều Mạn bảo vệ bụng tay khẩn lại khẩn. Trường quan, Trương Hữu Hiên xuất hiện. Nương cây đuốc ánh đèn, quan quân xuống phía dưới nhìn lại, chỉnh tề quân đội xếp hàng lên núi. Cây đuốc đêm đêm tối thắp sáng đến giống như ban ngày, đột nhiên, hắn đôi mắt một lợi, trương hữu Hiên ở đâu? Bị kia chỉ âm ú lang phát giác cái gì? Trường quan, không hảo, Trưng hữu Hiên bà nương chạy. Em đi. Đều là phế vật, cư nhiên có thể làm một cái thai phụ chạy. Quan quân ngai tí cũng nức, sắc mặt đại biến, đệ thấp tức giận nói, cấp lao tử tìm, nàng đỉnh bụng chạy không xa. Dừng một chút, hắn chỉ hướng một khắc đàn binh lính nói. các người tiếp tục mê hoặc trương hữu hiên bộ đội dứt lời mang theo một đám binh lính hướng tới phía đông nam hướng đuổi theo tiêu mạn sấn quan quân cùng địch quân bọn lính đại bộ phận lực chú ý đều chuyển rời đến trương hữu hiên trên người kéo tún nàng binh lính tinh thần làm việc riêng hết sức ngân châm mau chuẩn tàn nhẫn chát kẻ binh huyền ngủ nàng chậm rãi hoạt động thân thể của mình che giấu đến chất đống thuốc nổ gian hoảng hốt cho bọn hắn một loại nàng đã chạy trốn biểu hiện giả dối trong không khí tràn ngập chết một áp lực Tiếng bước chân ở kiều mạn bên trái chịu đựng, kiều mạn gắt gao che chở bụng, ngừng thở, không biết qua bao lâu, tiếng bước chân chiều sơn hạ tụ tập, kiều mạn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiều mạn trộn hướng ra phía ngoài đã quên liếc mắt một cái, từng bước một chậm rãi bò hướng rừng rậm trùng, chợt tay đụng tới một cái ấm áp vật thể, kiều mạn kinh cụ đắc thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đối phương gắt gao che lại kiều mạn miệng, đại kiều mạn thấy rõ người tới, căng chặt thần kinh dần dần lơi lỏng xuống dưới. Đàm thạch dùng tay ý bảo kiểu mạn cùng hắn đi, kiểu mạn gật gật đầu, đống dưng, mang thứ thực vật cắt qua vải dệ thanh âm xuyên qua không khí, đàm thạch toàn thân dùng mình, quay người đem kiểu mạn hộ tại thân hạ, viên đạn cọ qua đàm thạch phần lưng. Địch quân binh lính nhanh chóng hướng bọn họ tới gần, quan quân thần sắc dữ tợn đi nhanh chạy tới, cũng không thèm nhìn tới kiểu mạn bên người đàm thạch, một chân đá hướng kiểu mạn bụng, kiểu mạn gắt gao ôm lấy quan quân chân. Đem ngân châm tàn nhẫn kính nhi chắt ở quan quân trên ủi, quan quân đau đến gương mặt vặn vẹo quỷ khóc sói gào lên, đãi bọn lính đều ngây người nháy mắt, đàm thạch xoay người dựng lên, thả người nhảy. Thương để ở quan quân huyện Thái Dương. Ai dám đi phía trước một bước, ta liền giết hắn. Đàm thạch đem tiểu mạn hộ ở sau người, ánh mắt tàn nhẫn nhìn không ngừng từ bốn phía vây quanh lại đây quân đội. Địch quân bọn lính không dám hành động thiếu suy nghĩ, đàm thạch bắt cóc quan quân làm con tin. Toàn bộ cho ta tránh ra, nếu không ta làm hắn đầu nở hoa. Triệt, về phía sau triệt. Quan quân mệnh lệnh nói. Quân địch quân đội chỉnh tề triệt thoái phía sau, đã dịch đến chỗ chống chỗ. Tựa hồ sinh tồn chi lộ liền ở trước mắt, quan quân đột nhiên quỷ dị cười. Tay đột nhiên phát lực gáp hướng đàm thạch khủy tay, phanh, thương chật phương hướng. Chỉ đánh trúng quan quân chân, hắn đệ thấp thân mình, xoay người một lan, trốn ra đàm thạch chói buộc vòng. Đàm thạch phản ứng nhanh chóng quay người ôm lấy kiều Mạn, che chở nàng lăn xuống sơn, tiếng súng gào thét ở bên thai, veo veo phong tới, va chạm đến một cục đá, bọn họ ngừng lại. Đàm thạch thở phi phò, thái thái, ngươi còn có thể đi sao? Tiều mạng sắc mặt bạch đến giống như một chương giấy, nàng gật gật đầu. Sau co truy binh, phía trước con đường hiểm thả trở, tiều mạng trong lòng bàn tay nổi lên một tầng dính nước hãn, nàng chân đang run rẩy, đột nhiên. phía trước xuất hiện một chỗ lùng cây đẩy ra lùng cây cất giấu một cái sơn động bọn họ tránh ở trong sơn động tiếng bước chân không ngừng từ bọn họ đỉnh đầu đi qua tiêu mạn nỗ lực điều chỉnh hô hấp trên đầu mồ hôi làm ướp tóc cùng quần áo một trận so một trận kịch liệt cung xúc, nàng chịu đựng kịch liệt đau đớn trên môi một loạt dấu răng lòng bàn tay bị móng tay ma đến huyết nhục mơ hồ nàng đệ thấp thanh âm nhìn phía đàm thạch đàm thạch ta đi không đạo Không thể làm tiểu hữu tử lên núi, bốn phía đều là thuốc nổ. Giúp ta, giúp ta đem bụng hoa khai, lấy ra hải tử, ta không sức lực xê hình. Nước hối phá, ngốc lâu lắm hải tử sẽ chết. Chương 47 trọng sinh thịt văn thái phụ. Thái thái đàm thạch trong lòng kinh hãi. Cầu ngươi, giúp ta. Thái thái, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Sư trưởng hắn chờ ngươi cùng hải tử đều bình an. Thái thái, ta nói cho ngươi à. Ta tức phụ nhi năm trước cho ta sinh cái đại béo tiểu tử, nàng nước đối mới vừa phá, ta hoảng đến không được, nào biết bà mụ ở một bên nhàn nhã cắn hẳn dưa, ta xông lên trước tưởng tấu bà mụ một đốn, may mắn ta mẹ giữ cha ta, ta mới biết được ta tức phụ nhi còn có mười mấy giờ mới sinh liệt. Đàm Thạch ra vẻ ngữ điệu nhẹ nhàng nói, tiêu mạn trong lòng, nàng vừa rồi định là lấy sai rồi kịch bản. Quăng ngã, đột nhiên vô số ánh lửa từ bốn phía vèo vèo phong tới. Lùng cây kịch liệt run rẩy, Sơn Động ngoại có khổng lồ quân đội đang ở tới gần, tiểu Mạn cảm nhận được đại địa rung động, màu đen lạnh run rên rỉ. Đàm Thạch nắm chặt trong tay thương, đáy mắt hiện lên sắc bén sắc ý, trận một tiếng súng vang cắt qua phía chân trời. Đàm Thạch xuất lính bảo hộ Kiều Mạn binh lính đổi tới, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến, địch quân quân lực càng thêm dày đặc. Tiếng súng khiến cho không khí trở nên càng thêm loãng, đang tới gần Sơn Động đỉnh núi một chỗ khác Ra roi thuốc ngựa đuổi tới Trương hữu Hiên nhấp khẩn môi mỏng tựa như đau khắc, đầu quả tim đột nhiên run lên, hắn ánh mắt xâm hàn nhìn phía súng văng chỗ. Sư trưởng, ngươi không thể đi lên, mặt trên tất cả đều là thuốc nổ, đàm thạch nhất định có thể đem thái thái bình an cứu trở về tới. Phó Thiên khuyên nhủ nói. Trương hữu Hiên lạnh lùng quét Phó Thiên liếc mắt một cái, nếu liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không được, dùng cái gì bảo hộ đại gia. Tiểu Kiều, nàng đang đợi ta. hắn không tiếng động hướng phía sau quân đội phất phất tay bọn lính tuân lệnh nhanh nhẹn bắt đầu leo lên ở đêm tối che lấp hạ giống như leo núi con Đơn rơi tới sườn núi chỗ bộ lao dây thừng ném đi xuống một khác đôi binh lính nắm chặt dây thừng tiếp theo trèo lên mà thượng sơn động ngoại chiến đấu kịch liệt càng ngày càng liệt không ngừng có binh lính ngã xuống đêm tối phảng phất bị huyết sắc nhiễm hồng viên đạn xuyên qua không khí lập lòe ra vô số hỏa hoa xuyên vào trong động đạn lạc đánh trúng đàm thạch bụng cùng cánh tay Hắn chúng tam thương. Đông dưng, tiếng súng đột nhiên im bặt, bước chân đạp lên lá rụng thượng kéo kẹt thanh lấy càng phóng càng lớn xu thế hướng tiểu mạn cùng đàm thạch tụ tập mà đến, đàm thạch đồng tử trận co dù lại, nhanh như vậy tốc độ tỏa định bọn họ vị trí, nhanh chóng giải quyết hắn xuất lính lên núi tinh nhuệ bộ đội, mai phục tại này quân địch binh lính đến tột cùng có bao nhiêu. Quân địch binh lính đem sơn động vây quanh, quan quân quẻ chân, một thương liền xóa sạch đàm thạch trong tay thương. Hán phía sau binh lính lập tức tiến lên, dùng thương chỉ vào đàm thạch cùng kiểu mạn huyệt Thái Dương. Báo cáo, phát hiện Trương Hữu Hiên tung tích. Trương Hữu Hiên một thân quân màu xanh lục quân trang, mang theo quân đội vòng hành mà đến, quan quân nghiêng lôi kéo khỏe miệng, chỉ cần Trương Hữu Hiên bước vào cái này sơn động, có chạy đằng trời, tắc đến liền cặn bát đều không dư thừa. Người quả nhiên tới, không phải nạo loại. Quan quân áp tiểu mạn đến cửa động, cười lạnh nói, Trương Hữu Hiên. Ngươi tiến lên mười bước, đem ngươi quân đội rút lui hai trăm mét có hơn, nếu không ngươi bả nương cùng ngươi hoa ta không dám bảo đảm bọn họ hay không còn có thể có hô hấp. Tiêu Mạn gian nan ngẩng đầu lên, đồng nhiên liếc phía trước kia một mạt hình bóng quen thuộc, trong lòng nột chầm xuống, nàng nhìn trầm chầm, chầm trương hữu hiên đôi mắt, liều mạng ý bảo hắn không thể, sở hữu sức lực tụ tập đến một chỗ, chống đỡ nàng, suy yếu đến mức tận cùng nàng, vì không cho hắn phân tâm. cũng vì ở hắn trước mặt bày ra mảy may nhưng trương hữu hiên không chút do dự giơ tay ý bảo quân đội rút lui tiến lên đứng yên các ngươi nghĩ muốn cái gì hừ trương hữu hiên ngươi vì này bà nương thật sự không sợ chết quan quân cười lạnh trương hữu hiên hàn lệ đôi mắt không có xuất hiện một tia dao động các ngươi quân trưởng nghĩ muốn cái gì tiêu mạn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn phía trương hữu hiên trương hữu hiên nơi này tất cả đều là bom Ta tình nguyện ngươi bỏ ta không màng, chỉ cần ngươi tồn tại. Chúng ta quân trường chỉ cần một thứ, đó chính là ngươi mệnh. Quan quân nói, chỉ cần Trương hữu Hiên vừa chết, hắn quân đội liền sẽ trở thành vô đầu rồi bỏ, phương quân trường vật trong bàn tay. Khiếp lại con mắt, tầm mắt lánh lợi bắn về phía quan quân trên mặt, Trương hữu Hiên môi tuyến căng chặt, ngươi hẳn là trước hỏi thăm một chút xoáy phủ cùng quân bộ tình huống. Lao tử quản xoáy phủ cùng quân bộ tình huống như thế nào, Lao tử chỉ cần ngươi mệnh. Quan quân không dao động này sinh ác độc nói. Quan quân khấu động có súng, cùng lúc đó, Trương Hiếu Hiên trong mắt trợ xẹt qua lanh quang, đồng tử hơi ngưng, một thương bắn về phía quan quân, nhưng mà, quan quân hơi hơi mục đích cũng không ở kiều mạn, Hắn dương đông kích tây một thương đánh vào từ dây thép vòng một vòng lại một vòng triển kiều mạn cổ sau cố định kiếp nổ đúng giờ thuốc nổ chốt mở thượng. Trương hữu Hiên viên đạn từ hắn cái chán xuyên nao mà qua, hắn viên đạn lực lượng vừa vặn đánh chúng kíp nổ đúng giờ thuốc nổ chốt mở quan quân chết thành hai quân giao chiến đạo hỏa tác, đạn lạc không ngừng hướng tiểu mạn bắn phá mà đến trương hữu hiên ba bước cũng năm bước chạy như điên phi thân mà nhảy mở ra thiết cánh tay đem tiểu mạn cùng nàng trong bụng hài tử hộ ở hắn cứng rắn thân hình hạ đạn lạc chuẩn xác đánh trúng trương hữu hiên đầu vai hắn hơi hơi như mày túi đầu nên hướng tiểu mạn đôi mắt lệnh người an tâm cười cười Trương Hữu Hiên quân đội kịp thời từ sau vây đánh quân địch, giết quân địch một cái trở tay không kịp, vì Trương Hữu Hiên hiểm hộ ra một cái an toàn vòng vây. Quân địch tập trung ở trên núi quân đội ở Trương Hữu Hiên sắp sửa đến sơn đậu ngoại cũng đã nhanh chóng rút lui, tựa hồ liệu định quan quân có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hữu Hiên nhất định sẽ không bỏ kiều mạn với không màng, mà bọn họ chắc chắn bị tạc đến hồi phi yên diệt. Bom hẹn giờ chốt mở rất nhỏ rồi lại dị thường bén nhọn thanh âm phảng phất đùa đòi mạng giống nhau, đánh kiểu Mạn cùng Trương hữu hiên tâm. Tiểu hữu tử, đừng động ta, ngươi đi mau. Nếu, nếu thời gian còn kịp, lấy ra ta trong bụng con của chúng ta. Tiểu Mạn thanh âm càng ngày càng yếu, một câu tiêu hao nàng quá nhiều thể lực. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Mặc kệ ngươi là chết vẫn là sống, ta đều cùng ngươi ở bên nhau. trương hữu hiên nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tiểu mạn mặt mày gian tràn đầy đau lòng hắn nếu dám bước vào nơi này liền không nghĩ tới tồn tại đi ra ngoài Tiểu mạn trong lòng khẽ run lên mặc danh muốn khóc trương hữu hiên đỉnh mày gần như không thể phát hiện nhân lại trên mặt duy trì trấn tĩnh biểu hiện giả dối hắn tay có chút rất nhỏ run nếu là nào một cây tuyến cắt sai như vậy chỉ có chính hắn biết hắn trong lòng có bao nhiêu khủng hoảng hắn cũng không sợ chết chính là hiện giờ Hắn muốn nàng tồn tại. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều lần, cho dù nàng không yêu hắn, hắn cũng muốn đem nàng tù ở nàng bên người bồi nàng cả đời, hoặc là cùng chết, nhưng rõ ràng trong lòng đã làm tốt tử vong tâm lý trải. Nhưng chuyện tới trước mắt, hắn lại cảm giác được đầu quả tim một trận tiếp một trận đau, giống bị cái gì hung hăng khắp một phen, đột đau lệnh người sắp vô pháp hô hấp. Hắn chính là không dám cũng không hy vọng nàng liền như vậy chết, liền tính chính mình đã chết. cũng không hy vọng nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn thống khổ. Chẳng sợ, hắn đã chết. Trong quân đội binh lính có chút trong lòng vô cớ nôn nóng, sợ đem mệnh ném ở chỗ này, liếc liếc mắt một cái Trương Hữu hiên thần sắc, tâm lại thoáng yên ổn một ít. Sắc mặt tái nhợt sắp trong suốt, có mồ hôi từ Trương Hữu hiên ngọn tóc nhỏ dọn rơi xuống ở bùn đất trung, lại một cây tuyến bị cắt đoạn, bốn phía an tính dị thường, Trương Hữu hiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ còn cuối cùng hai căn tuyến, chỉ còn không đến 10 giây thời gian, một giây lại một giây quá khứ, Trương Hữu Hiên lưu loát cắt đoạn trong đó một cây tơ hồng, hắn đem tiểu mạn gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực, khe nhắm con mắt, chờ đợi tử thần tuyên án. Bom hẹn giờ chốt mở đồng hồ bấm dây chợt tạm dừng, tất cả mọi người thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư trưởng, chúng ta phải nhanh một chút rút lui nơi này, nơi này cũng không an toàn. Nô Cường nói. Trương Hữu Hiên đem tiểu mạn hộ tại thân hạ, bọn lính nâng đàng thạch, nhanh chóng rút lui, đột nhiên, ánh lửa tận trời, linh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, không chung như là bị màu đỏ chiếu sáng lượng, sơn thể run rẩy, vạn vật rào rạt phát ra tháng khóc. Không tốt, thuốc nổ nổ mạnh, như thế nào sẽ? Tuyến không phải cắt đúng rồi sao? Phó Thiên Kinh hô, Nô Cường sắc mặt ngưng trọng, Tuyến cắt đúng rồi chỉ là lùi lại thuốc nổ nổ mạnh thời gian, việc cấp bách. chúng ta triệt đến càng nhanh càng tốt thảo nô cường thầm mắng một câu khó trách địch nhân dám bỏ chạy đại bộ phận binh lực thì ra là thế đại địa thượng hỏa quang tận trời trương hữu hiên ôm chặt lấy kiểu mạn chạy vội ở biển lửa chung trên mặt hắn gân xanh rõ ràng có thể thấy được trên mặt sớm đã đã không có huyết xác tảng lớn tảng lớn huyết từ đầu vai hắn phần lưng nào hạt toát ra nhỏ giọt ở kiểu mạn trên mặt trên người Kiều mạn thân thể độ ấm đang không ngừng giảm xuống Nàng hơi thở mong manh nói, tiểu hữu tử, phóng ta xuống dưới đi. Không có ngươi, ta phải làm sao bây giờ? Cảm giác được trong lòng ngực càng ngày càng lạnh độ ấm, trương hữu hiên mặt bộ đường con càng băng càng chặt, tiểu kiều, cầu ngươi, cầu ngươi kiên trì trụ, nhất định phải kiên trì trụ. Hắn đem càng ngày càng nhiều quần áo khóa lại kiều mạn trên người, cho dù như vậy tăng thêm hắn thân thể phụ tải. Hắn sợ, sợ chạm được nàng càng ngày càng lạnh thân thể, hắn biết. hắn chỉ là sợ lãnh ầm vang phía sau bùn đất tung bay thật lớn lực đánh vào tạp trung hắn phần lưng huyết nhục mơ hồ nhưng hắn cánh tay gắt gao ôm kiểu mạ không có một chút ít buông lỏng trên núi thuốc nổ nổ mạnh như là rơi xuống tận trời mưa sao băng ánh lửa bắn ra bốn phía thuốc nổ nổ mạnh kịch liệt trình độ đang không ngừng giảm nhỏ sống sót sau tai nạn bọn họ trốn thoát binh lính trên mặt trên người một đám đều treo màu trương hữu yên càng là hảo không đến chạy đi đâu Dưới chân núi dừng lại tiểu ô tô, Trương Hữu Hiên đem sớm đã ngất xỉu đi tiểu mạn ôm vào bên trong xe. mau lái xe, đi bệnh viện. Trương Hữu Hiên giải khai xe binh lính gào giống. Sư trưởng, trên người của ngươi thương. Binh lính ở Trương Hữu Hiên tanh hồng như máu đôi mắt nhìn chăm chú chúng cứng họng, nhanh chóng khởi động xe. Xe phi giống nhau xông ra ngoài, Trương Hữu Hiên lại còn ngại không đủ mau Tiểu mạn dựa dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn nắm chặt tiểu mạn tay. Lòng bàn tay mướt mồ hôi một mảnh. Trương Hiếu Hiên cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ dài lâu, bệnh viện rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, tiểu mạn bị khẩn cấp đẩy vào phòng giải phẫu, phòng giải phẫu đèn đỏ sáng lên. Không đến 10 phút, phòng giải phẫu hộ sĩ đi ra, nàng hơi chút có chút sợ hãi nhìn một thân quân trang đầy người là huyết mặt ẩn trong bóng đêm nhìn không ra biểu tình nam nhân, gian Nan nuốt nuốt nước miếng, nói: "Sản phụ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vô pháp tự hành sinh sản." Lại trì hoan đi xuống, sẽ một thi hai mệnh. Trường quan. Hộ sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Hữu Hiên ý muốn giết người đôi mắt, đứt quãng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngươi lựa chọn. Bảo đại. Vẫn là bảo tiểu. Trương 48 trọng sinh thịt văn thái phụ. Trương Hữu Hiên trầm rãi ngẩng đầu, ngăm đen trong con ngươi nhấc lên cuồng phong sóng lớn, toàn thân phát ra lệ khí làm người nơm nớp lo sợ, phảng phất từ địa ngục 18 tầng chạy ra tới ác ma. hộ sĩ run run thân mình áp chế suy nghĩ trốn xúc động nàng đã chết các ngươi toàn bộ cho nàng trốn cùng lạnh lẽo lời nói làm người nháy mắt đông lại hộ sĩ sợ tới mức thiếu chút nữa khóc nàng hoảng loạn trốn tiến phòng giải phẫu dùng tay che lại ngực lưng một mảnh mồ hôi lạnh chân còn ở phát run không đến 5 phút phòng giải phẫu đèn đột nhiên tắt bác sĩ gỡ xuống khẩu trang biểu tình ngưng trọng tổ chức tìm tử người bệnh hôn mê huyết áp quá thấp thai nhi cuống rốn cuốn chặt, quốc nội bệnh viện điều kiện hữu hạn, cho nên con người càng lúc càng chấm hắc, hắc đến không thấy một tia quang, ngủ say ma phảng phất thức tỉnh, Trương hữu hiên cùng hắc cám dường như hòa hợp nhất thể, ác ma đang ở múa may nó ma chảo. Bác sĩ hai đến vẫn không nhúc đích, sợ nhiều đi một bước, thân thể liền sẽ bị kia ác ma sắc nhọn chảo xé thành mảnh nhỏ. Trương hữu hiên vọt vào phòng giải phẫu, Tiểu mạn nằm ở phòng giải phẫu thượng, sắc mặt tái nhợt. Như là một cái không có sinh bệnh hoa hoa, hán tâm như là bị người hung hăng nắm chặt một chút, trong lúc nhất thời đã quên ngảy lên. Nắm chặt kiều mạn hơi lạnh tay, trương hữu hiên thanh êm ẩn nhẫn thật lớn đau đớn, tiểu kiều, không có ta cho phép, ngươi không được chết. Ngươi không thể ném xuống ta một người rời khỏi. Lồng ngực nội đau đớn sôi trào tới rồi đỉnh điểm, trương hữu hiên đột nhiên ngầm đầu, điên cuồng đau đớn vỡ vụn thành ngập trời phẫn nộ, hắn dơ xuống lên. Đối với phòng giải phẫu bác sĩ hộ sĩ một trận văn phá, đột nhiên biến cố làm bệnh viện lâm vào khủng hoảng bên trong, phó thiên đuổi tới thời điểm, phòng giải phẫu bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh, nhan sắc chói mắt tuân lệnh đôi mắt đau nhức, đám chìm trong huyết hồng bên trong trương hữu hiên giống như tắm hỏa mà sinh ma quỷ, mỗi một tế bào đều điên cuồng đều gạo thân thể chủ nhân đau đớn cùng phẫn nộ. Sư trưởng, phó thiên nhìn trước mắt địa ngục tu la chàng, run âm nói, ta liên hệ lưu giật thiên. mời tới ở quốc nội tuyên truyền giảng giải Canada đa nổi danh khoa phụ sản bác sĩ thái thái sẽ mẫu tử bình an trương hữu hiên trong mắt canh hồng quang dần dần ở biến mất vừa mới tĩnh mịch nặng nghề đôi mắt nháy mắt tỏa sáng ra sáng rọi hắc ám giống bao vây ve nhộng kén giống nhau phun ti hướng kiểu mạn vây quanh căn ướt ba ba mụ mụ trương hữu hiên ly nàng càng ngày càng xa nàng khóc kêu dãy ruộa hắc ám ve kén càng triển càng chặt phảng phất muốn đoạt lấy nàng hô hấp đột nhiên Trẻ con thanh âm chấn động nàng trái tim. Tiểu bao tử. Tiểu mạn truy tìm trẻ con thanh âm, rơi vào hát cá mực sâu chung Không, tiểu tiểu, đừng qua đi. Có người thanh âm ở tiểu mạn bên thai nhẹ giọng tê kiên trì không ngừng. Đây là ai? Tiểu mạn quay người lại, muốn nhìn kỹ thanh kia trong bóng tối một bó quang. Không cần xào nàng, nàng hiện tại muốn đi tìm tiểu bao tử. Thân thể thực trầm thực trọng, không ngừng đi xuống truy. trẻ con thanh âm ly nàng càng ngày càng xa chỉ còn lại có nàng một người tiểu mạn nằm liệt ngồi ở trong bóng đêm bất lực khóc thút thít lên tiểu kiêu ngươi nhất định phải kiên trì trụ trương hữu hiên mặt hiện lên trong bóng đêm tiểu hữu tử tiểu mạn kêu sợ hãi theo kia trong bóng đêm quang chậm rãi mở to mắt thân ở với một mảnh thuần trắng tiểu kiêu ngươi tỉnh trương hữu hiên căng chặt mặt bộ đường cong chợt thư hoãn chấm hắc đôi mắt trào ra ánh sáng tiểu bao từ đâu tiêu mạn vội vàng hỏi nói hắn ăn mãi ngủ tiêu mạn không chú ý tới trương hữu hiên đấy mắt một tia lập lòe nàng an lòng an lúc này nàng mới chú ý tới trương hữu hiên trên mặt tiểu tụy cùng mỏi mệt gây đến phản phất không có hình người giống nhau trái tim kịch liệt đau đớn tiểu hữu tử thực xin lỗi làm ngươi lo lắng ta không có việc gì ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi không ta muốn bồi ngươi Giang co không dưới, Tiều Mạn hướng trong xê dịch thân mình, bồi ta cùng nhau ngủ đi. Chính mình hôn mê hai ngày hai đêm, hắn vẫn luôn thủ chính mình, hắn nhất định rất mệt, hốc mắt hạ tất cả đều là thanh ảnh. Trương có chút hiên cũng không cự tuyệt, nghiêng người cùng y ở Kiều Mạn bên cạnh nằm xuống, đem nàng ôm ở trong ngực, hàm dưới chống nàng phát đỉnh. Sinh sản tiêu hao quá nhiều nguyên khí, Tiêu Mạn chỉ chốc lát sau liền nặng nghề ngủ. Trương hữu hiên trợn tròn mắt, không hề chớp mắt nhìn nàng mặt. Không bỏ được ngủ. Quá liên tiếp. Nàng nhẹ đến không thể lại nhẹ hô hấp cùng thân thể dần dần lánh đi xuống độ ấm còn dừng lại hắn cảm quan trung. Trong lòng đau đớn cùng kinh hoàng vẫn cư ở va chạm hắn mỗi một cây thần kinh. Giờ phút này trong lòng ngực người truyền đến độ ấm cùng trái tim nhảy lên, mới có thể thoáng bình phục hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Ở bệnh viện trải qua một tháng tu dưỡng, tiểu mạn cùng tiểu bao tử khỏe mạnh xuất viện. Kiên cường tiểu bao tử lúc sinh ra thiêu oxy, bị đưa hướng trọng chứng giám hộ lại thường xuyên bị chính mình thân sinh phụ thân quên đi, càng là ở sau khi sinh hơn hai mươi thiên tài nhìn thấy chính mình thân mụ, còn lúc nào cũng đắm chìm trong phụ thân giết người dường như ánh mắt cùng áp suất thấp trung, tiểu bao tử không cao hứng, hắn hiện tại chỉ cần vừa ly khai tiểu mạn trong lòng ngực liền khóc lớn, ma ma tốt nhất, ba ba thần mã chính là người xấu. Tiểu mạn xuất viện sau vẫn như cũ ở tại đường Trạch từ đường thị vợ chồng chiêu cố, trương hữu hiên càng ngày càng vội, Tiểu mạn từ hắn rất nhỏ mặt bộ biểu tình trung phát giác hắn cảm xúc dao động, hắn rất là nôn nóng, hơn nữa hắn càng ngày càng thân bí, tiếp điện thoại lúc nào cũng có nàng, có đôi khi nửa đêm cũng ra cửa, trở về trên người còn như có tửa vô nước hoa vị, thậm chí nàng còn ở hắn trên quần áo phát hiện nữ nhân khác đầu tóc. Chẳng lẽ sinh hài tử nữ nhân thật sự hạ giá sao? Tiểu tam đột kích. Quang ngã. Tiêu Mạn đứng ở trước gương nhìn chính mình càng thêm đầy đặn thượng vây cùng có điểm thị thịt bụng, không cấm bắt đầu náo bổ. Một ngày, Trương Hữu Hiên lại tiếp một chiếc điện thoại ra cửa, Tiêu Mạn nhịn không được theo dõi hắn, một đường đi theo hắn đi vào Nguyên Lai Đại Soái phủ. Đại soái bên trong phủ hiện tại đều là Trương Hữu Hiên binh lính gác, phương bân quân đội bị Trương Hữu Hiên cùng tưởng giới thạch quân đội đánh đến trốn đông trốn tây, tổn thất thảm trọng. Tiêu Mạn đứng cách Đại Soái phủ nhất định khoảng cách vị trí Dũ mắt dùng mũi chân yên lặng trên mặt đất hòa vòng nàng là đi bắt gian đâu vẫn là đi bắt gian đâu đại soái bên trong phủ trương nhĩ nhã nghe thấy phía sau tiếng bước chân mắt điếc hai ngơ đối với gương miêu mi nàng từ gương phản quang trung chỉ nhìn đến chỉ có trương hữu hiên biện không rõ bất giận mặt không khỏi có chút bực trên mặt ý cười doanh doanh nói ra nói lại là ác độc làm người cáu giận. trương hữu hiên thế nào nàng rong huyết nàng mỗi ngày hướng đường trạch gọi điện thoại Nửa đêm, ba ngày, không có lúc nào là, tuy rằng nàng biết kiểu mạn sẽ không nhận được điện thoại, nghe không được nàng biên xuất sắc tuyệt luân tiểu tam thâm tình, nhưng nàng chính là muốn tức chết Trương Hữu Hiên, tốt nhất tức giận đến hắn hộp máu mà chết. Trương Hữu Hiên mặt tâm trầm, gan từng chữ một nói, Trương, ngươi, nhã, phi. Trương Nhĩ Nhã phun Trương Hữu Hiên một ngụm, cùng luật nói, ngươi bất quá là một con chó, có cái gì tư cách kêu tên của ta. Ngươi đừng tưởng rằng bọn họ nói ngươi là ba ba nhi tử, ta liền sẽ nhận ngươi, phi. Ngươi nằm mơ, ngươi chờ, dưỡng nhất định sẽ đến cứu ta, nhất định sẽ. Ngươi cái này giết chết ta ba ba hung thủ. Năm đó, Trương chấn Đình nguyên phối từng vì hắn có một đứa con trai, nhưng ở trong chiến loạn bị bắt đi, Trương gia lão nhân một mực chắc chắn là Trương Hữu Hiên, từ Trương Hữu Hiên tiếp nhận đại soái phủ là thuận lý thành Trương Sự. Tuy như thế, Nhưng cũng không thể hoàn toàn thủ tín với người, năm đó cái kia con trẻ bị bắt đi thời điểm chỉ còn lại có một hơi, thật sự có thể sống sót. Trương Hữu Hiên đôi mắt sắc bén mị lên, cuối cùng lại vì bực, hắn ánh mắt dần dần biến thiện, cuối cùng dừng lại ở trương nhĩ nhã trên mặt, hắn khỏe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, phương vân Hắn đã sớm bỏ ngươi mà chạy. Nếu công tiến soái phủ chính là một khác chi quân đội, ngươi cho rằng ngươi kết cục sẽ là cái dạng gì? Trương Nhĩ nhã ngạnh cổ, liều chết mạnh miệng nói, mặc kệ như thế nào đều so với bị ngươi cầm tù nơi này hảo. Trương Hữu Hiên trong mắt độ ấm rét lạnh hàn, ngươi xác định, sống không bằng chết, so quân kỹ còn không bằng. Sắc mặt bỗng dưng một bạch, Trương nhị nhã trong đầu hiện lên một ít lệnh người kinh hoàng hình ảnh, nàng nắm chặt nắm tay, định định tâm thần, thoát cởi ra chính mình trên người quần áo, đi đến Trương Hữu Hiên bên cạnh, bị nhãn như tơ nhìn hán, ngươi tưởng chức đếm thử sao. Ta thật đúng là tưởng thể hội thể hội ngươi nói có thể so với quân kỹ. Trương Nhĩ Nhã, đừng cho là ta đối với ngươi dung nhẫn là vô hạn độ. Trương Hiếu Hiên giữa mày nháy mắt ngưng kết một tầng băng xương. Hừ, ngươi giết chết ta ba ba, còn sẽ hưởng cấu người loạn. Trương Nhĩ Nhã, ta nói lại lần nữa, ba đầu lươi ở đảo quanh, Trương Hiếu Hiên vô pháp đều ra ba ba hai chữ, ở hắn nhận hết cực khổ phi người cha tấn thời điểm, Trương Trấn Đình ở đâu? Hắn dừng một chút. Đại soái không phải ta giết. Ta đây mụ mụ đâu. Ngươi vì cái gì muốn giết ta mụ mụ. Trương Nhĩ Nhã khóc lớn lên. Nàng chính mình đụng phải họng súng, nổ súng. Ta mặc kệ. Nàng là chết ở ngươi thương hạ, chính là ngươi giết nàng. Trương Nhĩ Nhã vô cớ gây rối lên. Đông, Trương Hữu Hiên một trưởng vỗ vào trên bàn, thật lớn tiếng vang sợ tới mức Trương Nhĩ Nhã lập tức cấm thanh. Sắc mặt tâm trầm đến như mây đen áp đỉnh. Trương Hữu Hiên nhẫn mại đạt tới cực hạn. Trương Nhĩ Nhã, ta đã bồi ngươi chơi đủ rồi. Ngươi nếu còn dám muốn thương tổn tiểu tiểu, ta thỏa mãn ngươi quần kỹ nhu cầu. Trương Nhĩ Nhã có chút sợ hãi rụt rụt cổ, nhưng đương Trương Hữu Hiên xoay người rời đi thời điểm. Trương Nhĩ Nhã trong mắt có rúm lại quang diễn kịch giống nhau khôi phục đến bình tĩnh không gợn sóng, quá bình tĩnh, Phảng phất vừa mới bị dọa sợ nàng chỉ là một cái ảo giác. Đại soái phủ ngoại, tiểu mạn do dự không trước. Nếu là Trương Hữu Hiên thật sự ở xoáy bên trong phủ kim úc tàng tiểu, nếu là Trương Hữu Hiên đang ở cùng nữ nhân kia trình diễn thiếu nhi không nên hình ảnh, nếu hết thể đều chỉ là hiểu lầm, vạn nhất Trương Hữu Hiên đang nói khẩn cấp quân vụ, nàng muốn như thế nào xong việc. Nếu là, tiêu mạn không cấm có chút phỉ nổ chính mình. Đột nhiên, một cổ lực đạo đem nàng về phía trước túm, tiêu mạn chính miên man suy nghĩ gian, cảm giác đâm tiến một cái rộng lớn mà ấm áp ngực. Quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở chót mũi, làm người mạc danh an tâm. chương 49 trọng sinh thịt văn thái phụ. Tiêu mạn ngừng đầu, vừa lúc đâm nhập trương hữu hiên thâm trầm trong ánh mắt, nàng lặng im sau một lúc lâu, nói, tiểu hữu tử, ta ta tự âm còn không có rơi xuống, liền thấy xoáy phủ bên trong canh cửa đột nhiên xuất hiện một người xinh đẹp nữ nhân, khẽ nâng tinh xảo cảm, mắt mị như nước lại lược hàm u hoán câu lấy trương hữu hiên, rất xa đưa lên một cái hôn gió. cười vui xoắn thân mình rời đi. Trong lòng chua xót cảm giác như là lên men cục bột giống nhau bánh trướng, Tiểu Mạn ghen chừng mắt Trương Hữu Hiên, ném rất hắn tay xoay người liền đi. "Tiểu Kiêu Nhị Nhã nàng." "Nhị Nhã?" Hắn kêu đến như vậy thân thiết, Tiểu Mạn tâm lý đổ đến khó chịu, nghẹn đến mức hoảng, trước mắt hiện lên Trương Hữu Hiên đối với Trương Nhị Nhã từ trước đủ loại nhường nhịn. Lửa giận càng thiêu càng vượng, Tiểu Mạn nổi điên đi phía trước hướng, một cái bước xa nhảy lên xe điện. Trương Hữu Hiên ngẩn ra một chút, mặt bộ âm lệ đường cong nhu hòa, khỏe môi cong ra nhợt nhạt độ cùng tiểu kiều nàng ở ghen. Hắn trái tim cơ hồ vui sướng đến muốn nhảy ra, hắn ái người, hắn ái tiểu kiều hái hắn, không cách nào hình dung, tràn đầy giật với hắn tâm, sớm đã là nùng tình không hòa tan được. Đi nhanh vượt trước chạy như bay, Trương Hữu Hiên nhảy lên xe điện. Tiêu mạn bẹp miệng hốc mắt hồng hồng, vừa thấy Trương Hữu Hiên, lập tức đứng lên, làm tài xế dừng xe. Trương Hữu Hiên đi theo kiểu mạn xuống xe, không xa không gần đi theo nàng phía sau. Tiêu Mạn càng đi càng sinh khí, càng nghĩ càng sinh khí, nàng thiên nan vạn nan, thiếu chút nữa đem mệnh đáp thượng vì hắn sinh hài tử, kết quả đâu? Hắn cư nhiên có nàng dưỡng tiểu tam. Đi như thế nào đều ném không xong Trương Hữu Hiên, Tiêu Mạn giận dỗi đột nhiên về phía trước manh chạy lên, Trương Hữu Hiên cất bước về phía trước truy. Mắt thấy Trương Hữu Hiên muốn đuổi kịp nàng, phía trước lại là ngõ cụt. tiểu mạn nhìn quanh một chút bốn phía phát hiện tới gần tường chỗ có một viên đại thụ nàng đánh giá một chút giữa tường thụ độ cao hít sâu khẩu khí nhắm mắt lại cắn răng hướng về phía trước leo lên muốn mượn lực trèo tường mà nhập nhưng lão thụ có chút năm sinh một ít cảnh khô từ bên trong hủ rớt hơn nữa tiểu mạn lại kinh lại hoảng lại tức cảm xúc không xong một cái không chú ý dẫm hoạt tiểu mạn như cắt đứt quan hệ diêu rất số dưới cũng không có dự tính đau đớn Mà là rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. tiểu mạn chậm rãi mở mắt ra, nàng thấy trương hữu hiên khẩn trương lo lắng biểu tình, hắn đen nhánh như mực trong ánh mắt rõ ràng chính mình, tâm như là bị khổ đau quấn quanh giống nhau. Trương hữu hiên nhíu chặt mày, môi mỏng nhấp thành một cái thằng tắp. tiểu tiểu, tới, mở ra lòng bàn tay. Tiểu mạn trong lòng đau xót, quay mặt đi, không để ý tới hắn, trong lòng ủy khuất mà phẫn nộ, người trêu chọc Trương nhĩ nhã. lại vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ta là nháo loại nào tay bị trương hữu hiên gắt gao nắm lấy cưỡng chế bẻ ra tay nàng chỉ trương hữu hiên nhìn kiều mạn bị vụn gỗ đâm bị thương tay tâm trợn tê dần thật cẩn thận phảng phất đối đại hy thế chân bảo sửa sang lại rớt mặt trên vụn gỗ kiều mạn nhiều lần dãy giụa tay chịu không trở về nàng nhìn hắn chuyên chú biểu tình nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt trâu xoạch xoạch đi xuống rớt nghẹn khuất khóc lên người đã có trương nhĩ nhã còn tới quản ta làm gì? ngươi tránh ra, ngươi tránh ra! Trưng hữu hiên hoàng sợ, tiểu kiều, ngươi đừng khóc, Nhĩ nhã nàng là ta muội muội, nào có ca ca muội muội luôn là khuya khoát hẹn hò, nàng có cầu ngươi tất đến, các ngươi tương nhận mới bao lâu? ngươi liền đối nàng như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, hiện đại không phải có đầu tình ca kêu ngươi đến tuột cùng có mấy cái hảo muội muội sao? lại không phải một cái mẹ trong bụng bò ra tới, nhiều năm không thấy. vốn nên mới lạ như thế nào sẽ như thế huynh muội tình thâm ta đã từng có cái muội muội nhưng là nàng đã chết trương hữu hiên thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn mà đau kịch liệt tiêu mạn bỗng dương đỉnh chỉ khóc thút thít nàng ngơ ngác nước mắt nhìn phía trương hữu hiên cho nên ngươi mới đối trương nhĩ nhã tốt như vậy tình cảm rời đi nếu không phải ta không phải bởi vì ta nàng nhất định còn vui sướng tồn tại trương hữu hiên trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vằn mẹo toàn thân tản ra hàn khí tiêu mạn yên lặng ôm trương hữu hiên hiện tại nàng yêu cầu làm chính là lắng nghe hắn áp lực nhiều năm đóng băng lên đau xót ta muội muội ta muội muội đều là lâm gia là lâm gia hại chết ta muội muội trương hữu hiên sắc mặt tái nhợt làm cho người ta sợ hãi ánh mắt trầm hắc đến chấp niệm mà điên cuồng nàng khi đó còn không có 7 tuổi tiêu mạn đột nhiên chừng lớn hai mắt lâm gia nữ chủ lâm nhược thủy ra. báo thủ cùng lặp lại thủ trương hữu hiên đem mặt thật sâu chôn nhập đôi tay trùng, ta vẫn luôn cho rằng cho dù ta có một cái đối ta không quá thân thiện mọi cách làm khó dễ ta đại nương nhưng có một cái đem ta phủng ở lòng bàn tay đau trong lòng hoa phụ thân một cái yêu ta mẫu thân sâu vô cùng khăng khăng tìm về phụ thân ta một cái đáng yêu muội muội, một cái ấm áp ra ta chính là hạnh phúc hắn trên mặt xuất hiện hư ảo biểu tình Thanh âm mờ ảo đến không chân thật, nhưng, giả, hết thể đều là giả. Đau ta yêu ta phụ thân căn bản chỉ là làm ta làm kia tư sinh tử kẻ chết hay, ta căn bản không phải con hắn. Ta bị hắn, ta vẫn luôn tưởng ta phụ thân người gì gì, những cái đó bọn bắt cóc đối ta dùng hình, roi bàn ủi, thậm chí bọn họ đem nước tiểu rót tiến ta trong miệng, ta tựa như một cái xúc sinh giống nhau, ta vẫn luôn cho rằng, hắn sẽ đến cứu ta, ta nhất định sẽ chờ đến kia một ngày. Trương Hữu Hiên mặt bộ đường con càng thêm dữ thợn, ta thật là chờ tới rồi, nhưng chờ đến không phải hắn cứu ta, mà là muốn giết ta, vì tiêu trừ đại nương kỵ hận, bảo đảm kia tư sinh tử bình an một đời. Bọn họ ở ta trên người tới đầy rượu, lại không có tìm cháy, ngồi lửa bị lặng lẽ đi theo hắn cùng nhau tới mội mội hủy diệt rồi. Hắn biết được sau, thế nhưng, thế nhưng Trương Hữu Hiên ngạnh im tiếng âm, nắm chặt nắm tay, gân xanh bạo khởi, đốt ngón tay phảng phất phải phá tan ra thịt giống nhau. Hắn thế nhưng đối nàng tiêm vào độc dược, ta nhìn đến mỗi mỗi nàng đau đến trên mặt đất không ngừng lan lộn. Móng tay trên mặt đất mài ra thật dài vết máu, chính là, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không thể làm. muội muội nàng thật gờ, cho dù nàng tàng nổi lên mùi lửa, ta tránh thoát hôm nay, nhưng ngày mai đâu. Bọn họ phóng hỏa thiêu ta, đãi bọn họ cho rằng ta đã chết, đem ta ném vào trong sông. Ta thể, ta nhất định phải sống sót. Nhất định phải báo thủ. Nhất định sẽ làm lâm Hạo nam sống không bằng chết. Tiểu mạn trong lòng đau kịch liệt, nhẹ vô về Trương Hữu Hiên, cảm thụ được hắn quân trang hạ xoắn cũng không bóng loáng ra thịt, run tin tức nói, còn đau không. Trương Hữu Hiên đem tiểu mạn ôm nhập chính mình trong lòng ngực cũng không có nói lời nói. Hai người lặng lặng dựa sát vào nhau, Tiểu mạn nhẹ nhàng hỏi, vậy ngươi mội mội sau lại đâu? Nàng! Nàng đã chết, không bao lâu liền chết ở lâm gia hậu trạch trong hồ sen. Chết đối mà chết. Trương Hữu Hiên thống khổ nhắm hai mắt lại. Cho nên, sau lại ngươi liền huyết tẩy lâm ra, thậm chí làm người bình lính luôn ít lâm hạo nam nữ nhi. Tiêu mạn hỏi. Ta chỉ là đem ta sở chịu khuất nhục gấp bội còn ở lâm Hạo nam tư sinh tử trên người, làm lâm Hạo nam chơ mắt nhìn hắn yêu nhất nhi tử nhận hết cha tấn lại bất lực, làm hắn tư sinh tử thừa nhận ta lúc trước thế hắn chịu hết thảy. Đến nôi hắn nữ nhi, xa gả bên ngoài, ta căn bản không chẳng qua. Tiêu mạn trận tròn hai mắt, nôn nóng hỏi, lâm hạo nam tổng cộng có mấy cái nữ nhi? Ba cái, hai cái xa gả bên ngoài, còn có một cái chính là ta chết đi muội muội. Trưng hữu yên nói, tâm không ngừng đi xuống trầm, Tiêu mạn lại lần nữa xác định nói, ngươi xác định chỉ có ba cái. muội muội của ngươi, nàng, nàng tên gọi là gì? Dự cảm bất hảo đánh úp lại, nàng không dám thậm chí không thể tin tưởng nàng suy đoán. Lâm nhược thủy, Giống như thiên ngoại một cái sấm xét từ kiểu mạn đỉnh đầu rót hạ, kiều mạn nháy mắt trinh lăng ở tại chỗ, chính miệng nghe Trương Hữu Hiên nói ra Lâm Nhược Thủy ba chữ, giống như sóng lớn ở quay cuồng, nàng nhất thời có chút tiêu hóa không được. Lâm Nhược Thủy, Lâm Nhược Thủy chính là năm đó cứu Trương Hữu Hiên muội muội, như thế nào sẽ, sao có thể? Báo thủ chi nếu Thủy che trời nữ chính Lâm Nhược Thủy, rốt cuộc trung gian cái nào phân đoạn ra sai? Vì cái gì Lâm Nhược Thủy sẽ hướng Trương Hữu Hiên báo thủ? Tiểu mạn bắt lấy Trương Hữu Hiên cánh tay, giọng nói ách đau đến không được. Tiểu hữu tử, ngươi xác định, ngươi huyết tẩy Lâm ra thời điểm, thật sự không có một cái kêu Lâm Nhược Thủy. Trương Hữu Hiên thật sâu nhìn chằm chằm tiểu mạn, ta phiên biến toàn bộ Lâm ra, Lâm Hạo Nam chính miệng nói, Lâm Nhược Thủy đã chết. Tiểu hữu tử, ta, ta kiểu mạn nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, trong lòng nôn nóng. Nàng muốn như thế nào hướng Trương Hữu Hiên nói ra báo thủ chi nếu Thủy che trời đại khái chuyện xưa. Đốn lại đốn, mới nói nói, ta, ta nghe nói, lâm nhược Thủy ở lâm ra lật út thời điểm, bị ngươi binh lính luôn ít, trải qua trăm tay ngàn đắng chạy ra sinh thiên, tìm ngươi báo thủ. Trương Hữu Hiên hẹp dài đôi mắt híp lại, nội lực tản mạn ra thấu cốt lánh lệ, ai, rốt cuộc là ai nói. Ta không có khả năng nhận không ra nếu Thủy bộ dáng ta kiểu mạn có chút ấp ta ấp úng ta phía trước trong lúc vô tình nghe một sĩ binh uống say sau nói hắn nói lâm nhược thủy tư vị lúc sau lại thấy một nữ nhân tuy rằng lớn lên không phải lâm nhược thủy mặt nhưng là thân thể hơi thở lại cùng lâm nhược thủy giống nhau cái kia binh lính là ai là ai trương hữu hiên ngai tí ra nẻ gào giống nói cái kia binh lính ở trên núi đối kháng quân địch thời điểm đã chết trương hữu hiên suy sụp nằm liệt ngồi ở mà đột nhiên hắn hết sức chém ra nắm tay lện ở trên cây một quyền lại một quyền lá cây chấn động rất xuống đầy đất hắn tay huyết lưu như chú hắn hại nếu thủy hắn thể nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng không cho nàng đã chịu thương tổn lại trương hữu hiên gần như đến tự ngược huy quyền hắn không cảm giác được một đinh điểm đau đớn tựa hồ chỉ có như vậy hắn tâm mới sẽ không như vậy đau tiểu hữu tử tiêu mạn tiến lên tre ở đại thụ trước trương hữu hiên một quyền bỗng dưng ngừng ở không trung tiểu hữu tử lâm nhược thủy nàng tới tìm ngươi trả thù thuyết minh nàng còn sống ngươi lúc trước ở lâm ra căn bản không có tìm được lâm nhược thủy nhưng nàng lại bị ngươi binh lính luôn ít thuyết minh có người ở phía sau màn thao tác chúng ta muốn tìm ra ở phía sau màn thao tác người run rẩy nắm tay một chút một chút đi xuống rũ trương hữu hiên dần dần bình tĩnh xuống dưới hẹp dài đôi mắt trở nên sâu thẳm sâu không lường được chương 50 trọng sinh thịt văn thái phụ trương nhĩ nhã mất tích Trương Hữu Hiên từ quân bộ đổi tới đại Soái phủ, bán ra mỗi một bước đều như là dẫm lên người linh hồn, thô bạo đến giống như thức tình ác linh. Hắn đi nhanh đi vào trương nhĩ nhã phòng, lạnh lùng nhìn trung quanh trung quanh, hàng khí làm cho người ta sợ hãi. Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở cửa, thật sự không thấy được quá lớn tiểu thư. Trông coi đại Soái phủ cửa bốn cái binh lính nói. Phó thiên từ ngoài cửa chạy chậm tiến vào, được rồi một cái quân lễ, nói, cha được. Đại tiểu thư là tránh ở mỗi ngày tới đại Soái phủ đưa lương trong xe rời đi, thỉnh sư trưởng chỉ thị, yêu cầu tìm về đại tiểu thư sao? Tìm. Trưng hữu hiên nói, bởi vì trương nhị Nhã chính là. Đúng vậy. Đường trạch. Triệu lệ Uyển trêu đùa tiểu bao tử, tiểu bao tử thực nghề tình nết miệng cười. Tiêu mạn ngồi ở một bên, tâm thần có chút hoàng hốt, nàng cùng triệu lệ Uyển lên phố. Ở góc đường thấy An Mạc Hòa phục từ Lam Trinh cùng một cái căn bản không có khả năng xuất hiện người thân ảnh. Tiêu Mạn cuống quýt làm tài xế dừng xe, khắp nơi sưu tầm nhưng không hề thu hoạch, phảng phất vừa mới chỉ là nàng xuất hiện ảo giác. Thẳng đến trương Hữu hiên trở về, Tiêu Mạn mới hồi phục tinh thần lại. "Tiểu Kiêu, ngươi xem tiểu vệ quốc ngực trái hạ bất đồ án hảo kỳ quay a, mới sinh ra thời điểm còn không rõ ràng, hiện tại càng ngày càng thâm." Triệu Lệ Huyền dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc Tiểu Bao Tử bất nói. Tiểu Bao Tử đại danh trương vệ quốc, trương hữu hiên hy vọng Tiểu Bao Tử là một cái ái quốc vệ quốc đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Tiểu Mạn để sát vào vừa thấy Tiểu Bao Tử trên người bất như là một đoàn tường vân, nàng kinh nghi một chút, liên hướng trương hữu hiên nói, tiểu hữu tử, trên người của ngươi có cùng loại bất sao? Giao nắm ngón tay nắm thật chặt, chỉ khớp xương có chút trắng bệnh. Trương Hữu Hiên môi tuyến căng chặt, đã nhìn không thấy. Chạm được trương hữu hiên bên trái bởi vì bỏng cũng không san bằng da thịt, tiểu mạn tâm trẻ trệ. Từ từ, thường vân đồ án bớt. Nàng giống như ở ai trên người thấy quá. Nhị cô ra, ngài điện thoại. Người hầu cung kính nói. Nghe điện thoại một khắc đầu thanh âm, trương hữu hiên ánh mắt tiệm su âm mụ Tiểu mạn nhìn trương hữu hiên âm trầm sắc mặt, lo lắng hỏi, tiểu hữu tử, ra chuyện gì. Nhĩ nhã giết Nhật Bản người, Nhật Bản bộ tư lệnh uy hiếp không giao ra nàng. Đem đánh vào trùng khánh. Trương nhĩ nhã dấu ở đưa đồ ăn trong xe hôn ra đại soái phủ, nàng dọc theo tương đối hẻo lánh đường nhỏ một đường chiều nàng cùng Phương Bân ước định địa phương đi đến, nàng có mấy cái quan trọng tình báo muốn nói cho Phương Bân. A. Cứu mạng A. Chấu ngoặc chấu ngõi nhỏ truyền đến nữ nhân thê lương kêu gọi cứu mạng thanh âm, vật liệu may mặc rách nát thanh âm ở yên tĩnh ngõi nhỏ có vẻ đặc biệt trói thai, nam nhân trêu đùa thanh âm hôn tạp nghè không hiểu ngôn ngữ. Trương nhĩ nhã liều mạng che lại lỗ thai xoay người trốn dường như hướng một cái khác phương hướng chạy như điên, phía sau nam nhân đáng khinh thanh âm như là phóng đại vô số lần giống nhau, từng tiếng đâm vào Trương nhĩ nhã màng hai, làm nàng tâm khẩn lại khẩn, không khí đều tràn ngập kia phảng phất đến từ ác ngộng thanh âm. Không biết chạy bao lâu, Trương nhĩ nhã từng ngụm từng ngụm thở phi phò, hai chân như rót chỉ, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích chút nào. Đỡ vách tường! Trương Nhĩ Nhã nước mắt xoát một chút tràn mi mà ra, tâm rất đau, trầm trọng đau. Nàng không ngừng thuyết phục chính mình không thể trở về, không thể trở về. Nàng chậm rãi đứng lên, về phía trước mại hai bước, tâm như là bị cái gì ngăn chặn ngực, cơ hồ sắp không thể hô hấp. Đông dưng, nàng xoay người về phía sau chạy, càng chạy càng nhanh, chạy như bay dường như chạy về đi. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Trương Nhĩ Nhã đột nhiên một tiếng khét đê ợ. hai cái nhật bản lãng nhân một cái đẻ ở nữ nhân trên người xé rách nàng quần áo một cái khác ôm lấy nàng hai chân không ngừng ngửi nha tây hoa cô nương mỹ mỹ hoa cô nương để dâu đẻ ở nữ nhân trên người nhật bản lãng nhân chợt ngâng lên thân trong mắt hiện lên một tia kinh diễm sắc mê mê nhìn chằm chằm trương nhĩ nhã ôm nữ nhân hai chân nhật bản lãng nhân cũng đình chỉ động tác chiều trương nhị nhã liệt ra di di bọn họ căn bản không đem trương nhị nhã để vào mắt Hai cái Nhật Bản lãng nhân nhìn nhau trong mắt giao hội ra lại tới nữa một cái càng Mỹ Hoa cô nương tin tức. Động tác nhất trí hướng Trương Nhị Nha đánh tới, Trương Nhị Nha hừ lạnh một tiếng, mấy cái xinh đẹp xoay người, lưu loát tránh thoát. Nàng móc ra trong lòng ngược thường, nhắm chuẩn xa kích, viên đạn từ để dâu Nhật Bản lãng nhân huyệt thái dương xuyên qua. Một cái khác Nhật Bản lãng nhân tức khắc mắt choáng váng, bất chấp đồng bạn, phát bỏ bổ nhào chạy trốn, phanh, một tiếng. hắn thân hình đột nhiên một đốn thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất cha lau hảo thương bỏ vào trong lòng ngực trương nhị nhã đi qua đi thế nữ nhân khấu hảo quần áo trận tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần trương nhị nhã nhíu lại mi đem nữ nhân hộ ở sau người tránh ở đột ra môn tường nội nắm chặt trong tay thương đầu tiên ánh vào mi mắt rõ ràng là một đôi nam nhân quân đủng trương nhị nhã ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại nháy mắt quên mất hô hấp Một cái căn bản không có khả năng xuất hiện thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chúng khánh quân bộ. Sư trưởng, chỉ còn 3 ngày thời gian, nhưng đại tiểu thư vẫn là không có tìm được. Đoàn trưởng Trần Cường nói. Kỳ hạn tới rồi, giao không ra đại tiểu thư, nếu là Nhật Bản người hướng chúng ta nã pháo làm sao bây giờ? Người tờ mờ giờ là nạo loại, đại tiểu thư đều bảo hộ không được, chúng ta không làm thất vọng chết đi đại xoáy sao. Vì đại tiểu thư... Liền phải chôn vùi chúng ta như vậy nhiều người tánh mạng, chúng ta mệnh chẳng lẽ liền không đáng giá tiền A. Phong hội nghị mồm năm miệng 10 nghị luận thanh như nổ tung nổi giống nhau. Sư trưởng, Nhật Bản người bọn họ có thể hay không đã sớm bắt được đại tiểu thư, cố ý tìm khai chiến lý do. nỗ Cường vừa nói sau, phong hội nghị chợt lặng ngắt như tờ. Có một ít quan quân vô vô chính mình đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Âm ầm ầm trên bầu trời từng hàng phi cơ bay qua. bay xuống đầy đất trang giấy. Báo cáo, một sĩ binh đi vào tới, đem thuyên truyền giấy đưa cho Trương Hữu Hiên. Chạm được mặt trên tự, Trương Hữu Hiên trong mắt hiện lên một tia ám trầm. Thuyết đại Đông Á, Nhật Bản người ý đồ vẽ ra tốt đẹp làm cảnh tới mê hoặc người Trung Quốc. Phòng hội nghị có một ít quan quân chạm được mặt trên nội dung, trên mặt biểu tình có chút tâm động. Trương Hữu Hiên mắt lạnh nhìn chung quanh chung quanh, Nam Kinh cùng Đông Bắc Tam tỉnh hiện tại tình trạng các ngươi biết không. Mọi người nhìn nhau, yên lặng không nói. Đông Bắc Tam Tỉnh là nhân gian địa ngục, mà Nam Kinh còn lại là Tu La Tràng. Bầu trời rơi xuống không phải là bánh có nhân, sẽ chỉ là bấy dập. Không nghĩ Trùng Khánh biến thành một cái khác Nam Kinh, một cái khác Đông Bắc Tam Tỉnh, chúng ta muốn đoàn kết lên, bảo vệ quốc gia. Thề sống chết bảo vệ Trùng Khánh. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ quốc gia. Thề sống chết bảo vệ Trùng Khánh. Thề sống chết bảo vệ Trùng Khánh. Phòng hội nghị nội không khí chợt tăng vọt. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống, quân bộ nội trương hữu hiên lòng bàn tay ấn mũi, nghe Phó Thiên hội báo. Sư trưởng liêu đến không tồi, có mấy cái quan quân xuất lĩnh bộ hạ, chuẩn bị trốn chạy, chúng ta đã đưa bọn họ bắt, giết gà doa khỉ. Nhĩ nhã tìm được rồi sao? Phó Thiên lắc lắc đầu. Tiếp tục tìm. Là. Phó Thiên xem xét liếc mắt một cái trương hữu hiên trên mặt thần sắc, hỏi do. Sư trưởng, thật sự muốn đem thái thái cùng tiểu thiếu ra đưa ra trùng khánh sao? Trưng hữu hiên thần sắc như hải, Nhật Bản người đã biết được tưởng giới thạch sẽ rời đô trùng khánh, hỏa lực nhắm ngay trùng khánh, nhị nhã bất quá là một cái cớ. Phương Bân Dư đảng còn chưa giết hết, chúng ta hai mặt thụ địch, ba ngày sau sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có trận đánh ác liệt. Trước có hổ, sau có lang, hắn không biết hắn có không sống sót, nhưng hắn biết đến là, Nhật Bản người muốn tiến vào trùng khánh, Chỉ có thể từ hắn thi thể bước qua đi. Nhưng hắn lại không thể làm tiểu kiều đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Sư trưởng, chúng ta có nơi hiểm yếu, có tưởng giới thạch viện quân, chúng ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ cố nhịn qua. Phó Thiên nói, hắn đông dưng nhíu một chút mi, nhưng nếu trực tiếp cùng thái thái nói rời đi trùng khánh, nàng chỉ sợ. Ngươi chờ ở đường công quán bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Là đường trạch. tây dương trung gõ vang lên đệ thập tứ hạ đã là dạng sáng 2 giờ đồng hồ tiểu mạn một tay chi đầu đầu xuống phía dưới một chút một chút then cửa tay vặn vẹo thanh âm tiểu mạn lập tức bừng tỉnh lại đây nàng đón đi lên tiểu hữu tử trương hữu hiên hơi lạnh tay ôm chặt tiểu mạn lưng tiểu mạn không cấm lanh đến run lên không có cho tiểu mạn bất luận cái gì nói chuyện thời gian trương hữu hiên quặc trụ kiểu mạn ngôi mút vào nóng bỏng chằn trọc hắn vươn đầu lưỡi cậy ra nàng hầm răng Thinh mịn, câu cho nàng, mời nàng cùng chi cùng múa. Kịch liệt hôn sâu cơ hồ muốn đoạt đi tiểu mạn toàn bộ hô hấp. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cấp cảm tập thượng nàng trong lòng, có lẽ ở nguy cấp thời khắc, càng là dễ dàng động tình, phảng phất có hôm nay liền không có ngày mai, từng phút từng giây để ý. Càng hôn càng sâu, Trương Hữu Hiên bông dưng đem một cái dược đưa vào kiều mạn trong cổ họng, kiều mạn không kịp phản ứng nuốt đi xuống, nàng cảm giác được đầu lưới một kia đờ đẫn. Ngay sau đó cứng đờ trầm trọng cảm lan tràn toàn thân, thẳng đến hôn mê xâm nhập vào đỉnh đầu, rốt cuộc vô lực chống đỡ mạnh mẽ buồn ngủ. Hôn mê trước một giây, tiều Mạn kiệt lực chừng lớn mắt, nàng muốn nói cho hắn, nàng nghĩ tới ở ai trên người thấy được cùng loại tường vẫn bớt, nhưng không có chút nào sức lực. Hôn mê sau cuối cùng trong nháy mắt chỉ dừng lại ở nàng ngông lung nhìn đến Trương hữu hiên kia vô hạn nhớ nhung tầm mắt, bi thương đến làm người đau đớn. Trong phòng kiều mạn tiếng hít thở vững vàng mà thanh thiện, Trương Hữu Hiên tham luyến nhìn trước mắt nhân nhi an điểm ngủ nhan, phảng phất muốn thật sâu lẻn vào hắn trong đầu, hắn chậm rãi nâng lên tay, đầu ngón tay xoa nàng mặt, khỏe môi gợi lên độ cung mang theo điểm lo lắng, lầm bầm lầu bầu, tiểu kiều, sống sót, đã quên ta. Ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng in lại một cái hôn, Trương Hữu Hiên chặn ngang bế lên kiều mạn, đem nàng cùng tiểu bao tử, đường thị vợ chồng một nhà giao cho phó thiên. Xe sớm đã xử ra Trương Hữu Hiên tầm mắt, Trương Hữu Hiên bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, như trong đêm đen một tôn pho tượng, hắn hiện tại có thể làm, cần thiết làm, chính là đem hết hết thể nâng Nhật Bản người, thời gian càng lâu, tiểu kiều bọn họ liền càng an toàn. chương 51 trọng sinh thịt văn thái phụ, đại kết cục. Ba ngày thời gian thực mau qua đi, trùng khánh phảng phất thành tu la tràng, chiến hỏa bay tán loạn. Nhật Bản phi cơ từ trên bầu trời bay qua, đầu hạ từng viên bom. nháy mắt hỏa tinh bắn ra bốn phía bụi mù bay múa bị sơ tán đến hầm trú ẩn trùng khánh bá cánh cho nhau giúp vào cùng nhau nôn nóng sợ hãi lại hơi mang kỳ ký chờ đợi phía trước chiến sự căng thẳng tận trời ánh lửa binh lính thương vong số đang không ngừng gia tăng đại gần hoàng hôn quân địch rút lui ngày đầu tiên xem như thủ vương xuống dưới trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi hôn tạp thịt nướng tiêu khí vị tứ tung ngang dọc nằm bị thương binh lính bên cạnh còn có chết đi binh lính thi thể trương hữu hiên môi tuyến càng banh càng chặt trước mắt bị một mảnh huyết hồng bao trùm nô cường đem chết đi binh lính đều chôn mỗi một cái làm đăng ký về sau đối bọn họ người nhà mỗi tháng phát hán lương hướng bọn họ đều là anh hùng đúng vậy ngước mắt nhìn phía không trung hoàng hôn cuối cùng một chút ánh chiều tà ám đi đại địa nháy mắt hắt trầm xuống dưới trương hữu hiên híp lại hẹp dài đôi mắt toàn quân nghe lệnh tăng mạnh đề phòng để ngừa địch nhân đánh lén đúng vậy Trong không khí không có một tia phòng, đêm tỉnh đến đáng sợ, đột nhiên tuần tra lính gác ném một viên lựu đạn, quân địch bị nổ chết không ít. Quân địch như trương hữu hiên sở liệu, thật sự tới đánh lén. Hai quân chém giết thảm thiết, tiếng giết rung trời, quân địch là từ phía sau đánh lén, không phải Nhật Bản quân đội. Sư trưởng, đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện, ta quân vì nàng mở cửa, nhưng thế nhưng không thể tưởng được nàng xuất lĩnh quân địch mà đến, quân địch đã công vào quân khu vực phòng thủ. Ông cường nôn nóng nói. Trương Hữu Hiên trong mắt ám trầm quay cuồng, trong đêm đen, Trương Nhị Nhã thân ảnh loang lổ ở mọi người bên trong. Trương Nhị Nhã chợt ngẩng đầu vừa nhìn, nàng nhìn hắn ánh mắt lạnh băng như nhìn liều chết kẻ thù. Trương Nhị Nhã lưu loát giết chết mấy cái vây đánh nàng bình lính, hướng Trương Hữu Hiên cất bước đi tới, Trương Hữu Hiên không tránh không né, chế trụ Trương Nhị Nhã nắm thương thủ đoạn, đột nhiên hạ kéo, buộc nàng gần sát chính mình trong lòng ngực. Trương Nhị Nhã ánh mắt dùng mình dãy rùa vài lần lại khóa ở trương hữu hiên tường đồng vách sắt bên trong vô pháp lúc đích. trương hữu hiên tới gần trương nhĩ nhã đôi mắt xẹt qua sắc bén mà thô bạo quang nhĩ nhã hoặc là ta hẳn là kêu ngươi lâm Nhược thủy đồng tử chợt co chặt trương nhĩ nhã đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương hữu hiên lâm Nhược thủy đây là ngươi báo thủ chúng khánh bụng thụ địch ngươi giải hận bọn lính một đám chết đi ngươi giải hận chúng khánh ba cánh lưu lạc đầu đường không nhà để về, ngươi giải hận. Trước mắt chạm đến từng hàng máu tươi nhiễm hồng thi thể, lâm nhược thủy mặt nháy mắt tái nhận đi xuống. trương hữu hiên từng bước ép sát, ngươi vì báo thù, trăm phương ngàn kế, nhiều lần ham trùng khánh với nguy nan bên trong, ta cho rằng ngươi giết chết Nhật Bản người sự chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi vì một cái lâm ra, làm cho cả trùng khánh trốn cùng, chẳng lẽ trùng khánh như vậy nhiều mạng người đều không thắng nổi một cái lâm ra. Ta chỉ cần ngươi chết. Lâm Nhược Thủy ánh mắt ngoan tuyệt nhìn Trương Hữu Hiên lũ ám tụ tập mặt, gàn từng chữ một nói. Hát trầm con ngươi nhấc lên sóng gió động trời, Trương Hữu Hiên bông dưng vươn năm ngón tay, giận không thể át bóp chặt Lâm Nhược Thủy cổ, thái dương gần xanh như là muốn nhảy ra tới giống nhau, chỉ cần ta chết. Kia chết nhiều người như vậy là cái gì? Lâm Nhược Thủy, ngươi thật tích kỷ. Ngươi nghĩ đến chỉ có chính ngươi, ngươi nhìn đến chỉ có chính ngươi cứu hận. Những cái đó vô tội bỏ mạng người tìm ai báo thù, bọn họ người nhà tìm ai báo thù đi. Quốc nạn vào đầu, Nhật Bản người xâm lược quốc thổ, tàn sát người trong nước, gia quốc khó giữ được, chúng ta lại ở chỗ này giết hại lẫn nhau. Trung Khánh luôn Hãm, đây là người muốn báo thù kết quả. Sư trưởng, cẩn thận. Viên đạn từ Trương Hiếu Hiên phía sau đánh đút lại, Trương Hiếu Hiên trong mắt tối sầm lại, đột nhiên bung ra bóp chặt lâm nhược thủy cổ tay, bảo vệ lâm nhược thủy nghiêng người né qua. lâm nhược thủy cắn chặt môi dưới sắc mặt tái nhợt nàng cứng đờ thân mình gắt gao nhìn chằm chằm cái này nàng cừu hận tới cực điểm rồi lại ở trong lúc nguy cấp không bỏ xuống chính mình trương hữu hiên phương bân một thương chưa trùng bận tâm lâm nhược thủy hắn một quyền đánh về phía trương hữu hiên phần lưng trương hữu hiên thả người nhảy tránh thoát một kích mấy cái xoay người thân hình nhanh như tia chớp tới gần phương bân hắn thiết cánh tay khóa trụ phương bân khuỷu tay hai người bốn mắt tương đối gian sát ý hôi hổi trương hữu hiên ta muốn giết ngươi vì ta nhi tử báo thủ phương bân trong mắt quay cuồng hận ý đầu vai đột nhiên phát lực khúc cánh tay mở ra trương hữu hiên trói buộc thương chỉ hướng trương hữu hiên trương hữu hiên một cái túi người một chân đá lạc phương bân trong tay thường, hắn gần người khóa trụ phương bân cổ tay bộ phát lực xuống phía dưới kéo khuỷu tay bộ hung hăng đánh về phía phương bân bụng phương bân túi người đột nhiên túm chặt trương hữu hiên hai chân trương hữu hiên thân hình không xong. Nhanh chóng về phía sau một cái thả người, phản đá hướng Phương Bân. Phương Bân một trận đau nhức, bông ra đối Trương Hữu Hiên gông cùng xiềng xích, Trương Hữu Hiên một cái quay cuồng, khuỵu tay chế trụ Phương Bân cổ, thương để ở hắn huyệt thái dương thượng, khấu động co súng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, phía sau đông nhiên chuyển đến kiểu Mạn kinh hoàng thanh âm. Không thể, tiểu hữu tử, ngươi không thể giết hắn, hắn là ngươi thân sinh phụ thân. Dược hiệu rằng có hai ngày. tiểu mạn thuyết phục phó thiên mang nàng phản hồi trùng khánh may mắn kịp khi nếu không gây thành một hồi vô pháp song việc bi kịch trương hữu hiên cùng phương bân đồng thời hô hấp cứng lại thân hình rung mạnh hoàn toàn không thể tiếp thu trương hữu hiên cứng còng xuống tay cánh tay bông thương trái tim kịch liệt run rẩy môi mỏng tái nhợt đến làm cho người ta sợ hãi hắn lui ra phía sau vài bước thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất may mà kiểu mạn đỡ lấy hắn lao ra hắn mới là thật sự đại thiếu gia Thiên chân vạn xác đại thiếu ra A. Phương bân nhị phu nhân tuyết mai khóc hô. Phương bân nhị phu nhân chính là kiểu mạn phía trước ở chùa miếu gặp được cũng trợ giúp quá nữ nhân. Nàng là phương bân nguyên phối phu nhân bên người nha hoàn, bị phương bân thu vào trong phòng. Phương bân nguyên phối phu nhân bởi vì phương Trạch bị trộm thân thể suy sụp đi xuống. Thẳng đến phương Trạch tìm về thân thể cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngày càng xa sút Nhị phu nhân liền ăn chay niệm Phật vì phu nhân cầu phúc. Đừng đánh. đều dừng tay, tất cả đều là người một nhà. thật lớn biến cô tiến đến, nô cường đầu tiên phản ứng lại đây, hai bên binh lính đều đình chỉ giao chiến. phương bân lão đảo đứng lên, dường như trong một đêm đầu bạc, già nua đi xuống, hắn run tin tức nói, tuyết mai, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? lao ra, ngươi còn nhớ rõ lúc trước phương trạch thiếu gia bị tìm về, phu nhân chết đều không thừa nhận hắn là đại thiếu gia sự sao? tuyết mai nói. Phương Bân hơi hơi gật gật đầu, thở dài nói: Đáng tiếc lúc ấy Ngọc Lâm bị bệnh lâu lắm, mỗi ngày điên điên cùng cùng, có đôi khi liền ta cũng không quen biết, ta cũng không có thật sự. Phu nhân không có sai, hắn thật sự không phải đại thiếu gia. Đại thiếu gia ngược trái hạ có một cái tưởng Vân đồ án bớt, cùng phu nhân giống nhau như đúc, mà Phương Trạch thiếu gia tuy rằng giống, nhưng càng như là có người cố tình mà làm. Phương Bân nước mắt không thể tin tưởng ở Trương Hữu Hiên trên người trên dưới sưu tầm. Hắn rõ ràng nhớ rõ, trương hữu hiên ngực trái hạ căn bản không có bớt. Lao ra, đại thiếu gia khi còn nhỏ từng bị người dùng hỏa sống sở sở thiêu quá. Đại thiếu gia gia vệ quốc tiểu thiếu gia cùng đại thiếu gia khi còn nhỏ lớn lên thật là giống nhau như lúc, cùng phu nhân càng giống, liền ngực trái hạ tường vân đồ án cũng là giống nhau như lúc. Bị lửa đốt quá, một loạt sâu trôi lên, phương bân lảo đảo lui về phía sau vài bước, đến tuột cùng là ai. Là ai thiết kế này hết thảy, làm hắn hơn 20 năm qua đem một cái người xa lạ đương thân nhi tử dưỡng, thậm chí vì hắn, hắn cùng chính mình thân sinh nhi tử phản bội, hắn thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền giết chính mình thân nhi tử. Phương Bân run dày đôi tay, hốc mắt sung huyết rụt nước, Không có bất luận cái gì thở dốc thời gian, thê lương đêm bị như mưa sao băng dày đặc viên đạn điểm suyết, một đại sóng Nhật Bản quân đội ở tiếp cận, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Nhật Bản quân đội như là tính kế hảo thời gian dường như. Trương Hiếu Hiên thống khổ thở hồn hện, trên mặt tụ tập ngưng trọng. Phương Bân nhíu chặt mày, thiếu chút nữa chúng kế bị Nhật Bản quân đội tận diệt. Sư trưởng, quân trường, không hảo, chúng ta bị Nhật Bản quân đội vây quanh. Nô Cường đi theo Trương Hiếu Hiên phía sau. Sư trưởng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hàn lăng con ngươi nhìn phía Nhật Bản quân đội phương hướng, Trương Hiếu Hiên nắm chặt kiểu mạ tay, tương kế tự kế. Sướng không thành kế. Đúng vậy. Nhật Bản quân đội cẩn thận tiến vào trùng khánh quân khu vực phòng thủ, không xác định bắn phá một phen, phát hiện bên trong tất cả đều là tử thi, nhưng Nhật Bản quân đội cũng không dám đại ý, cũng không giống phim truyền hình trung diễn như vậy đắc y vênh váo như vậy buồn, bọn họ cẩn thận thăm dò, chỉ phái một tiểu sóng Nhật Bản quân đội tiến khoảng cách tiến thêm một bước dò xét. Thiếu tá, cũng không có phát hiện Trương Hữu Hiên cùng Phương Bân Thi Thể. Nhật Bản binh lính hội báo nói, Nữ nhân một thân giỏi giang Nhật Bản quân trang, sấn đến anh khí mười phần, mặt mày thoang dài, nàng nhìn chung quanh huyết tinh bốn phía, không chút nào biến xác tiếp tục hướng trùng khánh cảnh nội tiến quân. Đúng vậy. Nhật Bản quân đội huấn luyện có tố hướng phía trước phương rất gần, chật, núi đá chấn động, tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh lửa như ngọn lửa cắn nuốt hết thể giống nhau cường thế đánh út lại. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Trương Hữu Hiên cùng Phương Bân quân đội bằng vào mai phục đánh lén cùng với đối trùng khánh địa hình quen thuộc, Nhật Bản quân đội kế tiếp bại lui. Bọn họ mắt thấy tình hình càng ngày càng không ổn, muốn rút lui nhưng đã bị vây đánh. Trương Hữu Hiên, Phương Bân, Nhật Bản nữ quan quân nhíu chặt mày, đốn giác không ổn, biết chính mình trúng kế. Trương Hữu Hiên ở trùng khánh quân khu vực phòng thủ đảo bí ẩn địa đạo, bọn họ từ địa đạo chạy thoát mà ra, mai phục thuốc nổ, đánh Nhật Bản quân đội một cái trở tay không kịp. Từ Lam Trinh, Phương Bân phản phung nói, khi nào thành Nhật Bản người chó săn. Nhật Bản nữ quan quân diễm diễm môi đỏ nhẹ xả ra một mặt cười, ta vốn dĩ chính là Nhật Bản người, tên thật đại đảo quả hạnh. Từ Lam Trinh bất quá là ta phụng mệnh ẩn Núp ở Trung Hoa Dân Quốc dùng giả danh mà thôi. Phương Bân, Trưng Hữu Yên, ta khuyên các ngươi thức thời lập tức đầu hàng. Nàng ẩn Núp Trung Hoa Dân Quốc nhiều năm, từng ở Đông Bắc phục dịch, sau bị điều hướng Trùng khánh. cùng cùng nhau ở nút ở Trùng Khánh dùng tên giả vì từ bằng Nhật Bản gián điệp Sơn lần này lang thăm dò Trùng Khánh quân sự cơ mật. Bọn họ từng hướng Trùng Khánh đầu nhập bệnh dịch tả virus, nhưng bởi vì Trương Hữu Hiên mà thất bại trong găng tức. Điều tra sau phát hiện lớn nhất biến cố khả năng ra ở Trương Hữu Hiên thê tử đường Tiểu Kiều trên người. nàng cũng có tư tâm, Lưu Giật Thiên vẫn luôn bởi vì đường Tiểu Kiều cự tuyệt nàng, chỉ cần đường Tiểu Kiều thân bại danh liệt. Nàng lại ở lưu giật thiên nhất thương tâm thời điểm làm bạn hắn, nhất định có thể thắng được hắn tâm. Bất quá nàng ám sát đường tiểu kiều kế hoạch cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, sau lại trương hữu yên bảo hậu nghiêm mật, vì tránh cho lộ ra dấu vết, vẫn luôn chưa tìm được cơ hội. Rõ ràng, hiện tại chính là ngươi ngày chết. Phương Bân Ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía đại đảo Quả Hạnh. Phải không? Đại đảo Quả Hạnh môi đỏ khẽ mở, mắt hàm trào phúng nhìn phía phía trước. Phương bân theo đại đảo quả hạnh tầm mắt nhìn lại, đen nghìn nghị quân đội tụ tập mà đến. Các ngươi đã bị vây quanh. Bước đi ở phía trước thân hình cường tráng quan quân cao giọng nói, đại hắn đến gần, quân mũ hạ lộ ra hắn chim ưng đôi mắt, thế nhưng là, thế nhưng là đã chết đi trường chấn đỉnh, hắn phía sau đi theo Trương nhĩ nhã. Thật tốt quá, ngươi đã đến rồi, ta sẽ hướng thiên hoàng hội báo ngươi công lao. Đại đảo quả hạnh khỏe miệng ngậm nhẹ nhàng cười nói, trong mắt hiện lên năm chắc thắng lợi đắc ý nhật bản quân đội cùng trương chấn đình hợp tác chuẩn bị xử lý hết nguyên ổ trương hữu hiên cùng phương vân nhanh chóng khống chế chúng khánh trương chấn đình khỏe miệng mỉm cười lại là một thương đánh chúng đại đảo quả hạnh chân trái Người đây là đang làm cái gì chúng ta hiệp nghị đại đảo quả hạnh giận không thể át chừng mắt trương chấn đình hiệp nghị một chương vô dụng giấy mà thôi các ngươi nhật bản người sẽ bỏ hiệp nghị còn thiếu sao ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi Ngươi phản bội Thiên Hoàng. Đại đảo quả hạnh rút súng chỉ hướng Trương Chấn Đình. Trương Chấn Đình, phản bội Thiên Hoàng là không có kết cục tốt. Ngươi quay đầu lại nhìn xem, chúng ta đại bộ đội lập tức liền phải chạy tới. Thiên Hoàng. Trương Chấn Đình hư lạnh, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, các ngươi đều chỉ là ngọc trai mà thôi. Ngươi cho rằng ta cho các ngươi trùng khánh bản đồ địa hình là thật vậy chăng? Nửa thật nửa giả, trùng khánh địa hình phức tạp, trong núi nhiều sương ngủ. Ngươi quay đầu lại nhìn kỹ xem. Hắn bất quá là mượn cơ hội trừ bỏ ba cái tâm phúc hỏa lớn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mơ hồ nghe thấy ẩm vang thanh cùng kêu thảm thiết Nhật bản ngữ, đại đảo quả hạnh hoàn toàn nổi giận, nhưng viên đạn còn không có đánh ra, đã bị Trương chấn Đình một đấu súng thế, nàng đến chết đều không nhắm mắt, hoán hận trừng mắt Trương chấn Đình, nàng như thế nào cũng không tin, bọn họ như thế nào sẽ bại. Nhật bản thiên hoàng vạn tuế. Gián mất đầu Nhật Bản quân đội lập tức luôn cuống, rất nhiều Nhật Bản binh lính tức vũ khí đầu hàng. Trương Hữu Hiên một ít bộ hạ cũng từng là Trương Chấn Đình cũ bộ, rất nhiều binh lính lắc lư không chừng. Kế tiếp, nên đến phiên các ngươi. Trương Chấn Đình nhưng mục sắc bén bắn về phía Trương Hữu Hiên cùng Phương Bân. Vì cái gì? Trương Chấn Đình sậu chết, thi thể mất tích, lại đột nhiên xuất hiện, cùng Nhật Bản người hợp tác, hết thể hết thể sâu trôi lên, đáp án tựa hồ miêu tả sinh động. như bị một cái sét đánh chung trương hữu hiên hồn vía lên mây đứng thân thể cứng đờ đến không được toàn thân máu tựa hồ đều quên mất lưu động nháy mắt đông lại thành băng một tấc tấc nứt rớt tiêu mạn mười ngón chế trụ trương hữu hiên tay hắn tay lạnh đến kiểu mạn kinh hãi trương trấn đình nhưng mục quần cuộn hận ý hắn đi bước một đi lên trước ta liền kêu các ngươi bị chết minh bạch ta chờ đợi ngày này đợi suốt 25 năm 25 năm ngày đêm dốc hết sức lực như hoa bố cục Phương Bân, ta duy nhất nhi tử nhân ngươi mà chết, ta suy nghĩ ngàn vạn loại giết người phương pháp, nhưng là, không đủ, đều không đủ bình ổn lòng ta tức giận. Ta muốn cho các ngươi phụ tử binh nung tương kiến, cho nhau tàn sát, không chết không ngừng, sau đó vạch trần chân tướng, làm ngươi trung thân hối hận, đây mới là tra tấn. Ta thân thủ đem con của ngươi trộm ra tới đẩy mạnh lâm ra, nhìn con của ngươi ở hạnh phúc thời điểm ngã xuống địa ngục, nếm đến tuyệt vọng tư vị. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng ta lại không thể làm hắn như vậy đã chết, ta để bạc hắn, không ngừng khơi mào các ngươi phụ tử cừu hận, phương trạch chết càng là làm loại này cừu hận đạt tới đỉnh điểm. Ta vốn dĩ liền phải thành công, nhưng lại bởi vì nữ nhân này, cư nhiên thất bại trong găng tức. Hắn chết giả chính là vì khơi mào phương bân cùng trương hữu hiên cừu hận, lại lợi dụng trương nhĩ nhã châm ngòi, trương hữu hiên cùng phương bân phụ tử tương tàn. Năm đó Phương Bân phụng mệnh bảo hộ Trương Chấn Đình nhi tử, vô ý làm quân địch đem Trương Chấn Đình nhi tử bắt đi, tàn ngược đến chết. Mới đầu Trương Chấn Đình tuy rằng đau đớn muốn chết, nhưng vẫn chưa đem chịu tội quái ở Phương Bân trên người. Nhưng đương hắn một lần chiến dịch chung chúng đạn, về sau không bao giờ có thể có con nối dõi, Phương Bân lại mừng đến một tử, nhìn Phương Bân đáng yêu nhi tử, nghĩ đến chính mình chết đi nhi tử, Trương Chấn Đình bắt đầu đi hương, cố chấp ngóc cụt. Phương Bân đồng tử co rút lại, Toàn thân nhân phẫn nộ mà run rẩy không thôi. Trương Chấn Đình tầm mắt như lưới dao sắc bén giống nhau phảng phất có thể cắt ra kiểu mạn da thịt, thứ hướng tiểu mạn trái tim, tiểu mạn thân hình chợt cứng đờ, nàng hơi sườn mặt nhìn phía Trương Hữu Hiên, đau lòng đến sắp hít thở không thông. Trương Hữu Hiên con ngươi trầm hắc đến không thấy đế, lại lạnh băng đến phảng phất hầm băng giống nhau, đại địa như là vỡ ra giống nhau, thẳng rơi vào 18 tầng địa ngục. Hắn muốn cười, tưởng cười to Trời cao quả thực cho hắn khai một cái đại vui đùa, nhưng mà trái tim truyền đến đau đớn đem hắn giữa môi cười dừng hình ảnh. Hắn thế giới ầm ầm sụp đổ, đã từng nhất kính trọng, tưởng chính mình phụ thân nam nhân lại là đem hắn đẩy hướng địa ngục người, hắn là hắn báo thủ quân cờ. Như là có người dùng một phen độn độn đau đem chính mình lăng chỉ, đau đến liền hô hấp đều cảm thấy là xa xỉ. Đĩnh bạc chạm tư, nhìn như vững vàng hô hấp lại là càng ngày càng gian nan. Trương Hữu Hiên trong cổ họng đổ dính nhớp thanh ngọt, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Kia phê văn vật là người bán cho anh quốc nhân giá họa Trương Hữu Hiên. Tiêu mạn hỏi. Đúng vậy buôn bán văn vật tuyệt bút tiền có thể cung cấp quân đội tiêu dùng, mở rộng quân tư. Lâm nhược thủy bị luân ít cũng là ngươi phái người làm. Tiêu mạn truy vẫn nói. Đúng vậy. Trương Trấn Đình tàn nhẫn cười nói, hắn nhất đau lòng muội muội vẫn luôn bị ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nàng cho rằng yêu nhất nàng lâm phụ, đau nhất nàng ca ca, bất quá là ta tìm người làm bộ, hết thể đều là giả. Nàng đối với lâm gia người tới nói căn bản đã sơm chết ở lâm gia hậu viện trong hồ sen. Ta chờ trương hữu hiên tìm lâm gia báo thù làm nàng tận mắt nhìn thấy ngươi là như thế nào hành hạ đến chết nàng thân nhân, nàng chính mình lại là như thế nào chịu nhục, hết thể đều tính ở trên đầu của hắn. Nàng đào tẩu cũng là ở ta kế hoạch bên trong. Chờ nàng tìm Trương hữu hiên báo thủ, bị chính mình thương yêu nhất muội mội căm hận, trăm phương nghìn kế báo thủ, đau đớn muốn chết. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng chết ở Canada. Trương chấn Đình, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Tiêu mạn cả giận nói. Lương tâm. Trương chấn Đình khinh miệt cười, hắn có lương tâm thời điểm, sống được như cầu giống nhau, tự tôn bị tùy ý giông đạp, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Lương tâm vô dụng, hữu dụng chính là đầu óc Trương Trấn Đình ánh mắt phiếm tàn nhất quang, chết đã đến nơi, còn cái bướng. Chịu chết đi. Khấu động co súng, nhắm ngay kiểu mạ, mắt thấy liền phải khai hỏa. Không được núp đích, buông người thương. Ngàn quân thời điểm nguy kịch, một cây thương chợt để ở Trương Chấn Đình lưng. Trương Chấn Đình thân hình trợt cứng đờ, nhữ mày phẫn nộ quát, nhĩ nhã, ngươi đang làm cái gì? Trương Chấn Đình, ta không phải Trương Nhĩ Nhã, ta kêu Lâm nhược thủy. Chân chính chết ở Canada chính là Trương Nhĩ Nhã. Lâm nhược thủy ánh mắt giận tàn nhẫn, cắn ngân nha nói. Lâm ra lật úp, nàng bị binh lính luôn ít sau, lợi dụng Mỹ mạo ly dán binh lính, đãi bọn họ đấu đến chỉ còn cuối cùng một người, nàng giết cái kia binh lính trốn thoát. Ngay sau đó giả thành nam trang, lẫn vào một con thuyền sử hướng Canada trên thuyền. Cơ duyên xảo hợp dưới, gặp lưu học Trương Nhĩ Nhã, ở một lần chiến tranh đảo Vòng Trung. Trương Nhị Nhã lúc sắp chết nói cho nàng rất nhiều nàng tin tức. Vì thế nàng thay đổi Trương Nhị Nhã trang phục, trôn Trương Nhị Nhã thi thể, Ngụy Trang Thành bị tạc thương mặt bộ thiêu hủy bộ dáng. Kế tiếp nàng bị cứu bị nhận thành là Trương Nhị Nhã, bị chuyên gia chữa trị mặt khôi phục thành Trương Nhị Nhã bộ dáng, bị tiếp về nước, trở thành Trương Chấn Đình nữ nhi. Nhị Nhã, Trương Chấn Đình một tiếng gào giống, trên mặt nháy mắt ngưng kết một tầng băng xương. Hắn nữ nhi duy nhất thế nhưng đã sớm đã chết. Hắn thế nhưng hoàn toàn tuyệt hậu Hắn cư nhiên mua dây buộc mình, chính mình bố cục, cuối cùng cũng thành trong đó con cờ. Hắn muốn bọn họ vì con hắn nữ nhi toàn bộ trôn cùng. Trương chấn Đình đột nhiên ánh mắt hung ác, thân thể xuống phía dưới một loan, lâm nhược thủy cường thế phá không mà ra viên đạn lệ khỏi quỹ đạo phương hướng, bay thẳng hướng Trương Hữu Hiên, cọ qua Trương Hữu Hiên mặt, Trương Hữu Hiên trên mặt nháy mắt nhiều ra một đạo vết máu. Trương Trấn Đình trở tay một trưởng bổ vào lâm nhược thủy trên tay, thương theo tiếng mà rơi. Đang lúc Trương Chấn Đình rục một bắn chết lâm nhược thủy khi, viên đạn từ phía sau bay tới, đánh thẳng hắn yếu hại bộ vị. Xoay người một tránh, Trương Chấn Đình liền thấy đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, phảng phất cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Đôi mắt hắc đến nhìn không thấy đế, ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người dường như Trương Hữu Hiên. Trương Hữu Hiên cùng Trương Chấn Đình hai người từng người biên trốn biên hướng đối phương nổ súng. trương nhị nhã bị mấy cái trương chấn đình thân binh dây dưa trương hữu hiên binh lính có rất nhiều hướng trương chấn đình phản chiến chiến cuộc lâm vào phi thường bất lợi tình trạng nô cường cùng trương hữu hiên phương bân thân binh vây khởi người tưởng vì kiêu Mạn cùng phương bân nhị phu nhân ngăn chặn bên ngoài nguy hiểm trương chấn đình cùng trương hữu hiên thế lực ngang nhau mọi nơi an tính đến làm nhân tâm trung bất an trương hữu hiên thở phì phò hán thương bên trong đã không có bất luận cái gì viên đạn rằng có thời gian càng lâu càng bất lợi bắt giặc bắt vua trước cần thiết có một cái đột phá khẩu nếu không bọn họ đều phải chết ở chỗ này trong không khí ẩn ẩn nổi lơ lửng nguy hiểm thân ảnh vừa động trương chấn đình trong mắt sát khí áo hiện hướng trương hữu hiên ẩn thân lùn cây Trung bắn phá lại không có bất luận cái gì động tĩnh đột nhiên trương hữu hiên từ trương chấn đình trên đỉnh đầu trên đại thụ bay lên không mà hàng trong tay hắn quần áo nháy mắt quấn quanh thượng trương chấn đình cổ Trương Trấn Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trương Chấn Đình trong lòng quýnh lên, bắt lấy triền ở trên cổ quần áo, thuận thế liền đem Trương Hữu Yên quăng đi ra ngoài. Trương Hữu Yên mượn lực xoay người, đã rơi xuống Trương Chấn Đình trong tay thương, hai người gần người vật lộn lên. Mười mấy hiệp sau, phân không ra thắng bại. Trương Chấn Đình vài lần rụt nhặt về rơi xuống trên mặt đất không sát thường, đều bị Trương Hữu Yên cuốn lấy mà vô pháp thoát thân. Trương Hữu Yên, công phu của ngươi đều là tà giáo. ngươi cho rằng ngươi có thể thắng đến quá ta trương Chấn đình nỉm cười trên mặt hiện ra hung tàn chi sắc hắn cánh tay trái tuy rằng chúng một thường nhưng vẫn như cũ linh hoạt trương hữu hiên môi tuyến căng chặt trên mặt cũng không hiển lộ cảm xúc hắn phần lưng chúng tam thương máu tươi hào hạt lưu nhiễm ướt quân trang đông dưng trương hữu hiên hạ bàn lộ ra một cái nhược điểm trương trấn đình quét ngang qua đi trương hữu hiên híp lại khởi hẹp dài đôi mắt đột phá khẩu liền ở chỗ này Đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, Trương hữu Hiên tay háo chung bay vụt ra ánh sáng dao nhỏ, đâm thẳng Trương Trấn Đình trái tim. Trương chấn Đình rụt trốn khi đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy hơi thở nhất trí, đột nhiên ngã xuống đất. Mà Trương hữu Hiên cũng bị Trương Trấn Đình trước khi chết cuối cùng một kích đá bay đi ra ngoài, đánh vào trên đại thụ. Trương hữu Hiên nhặt lên trên mặt đất thương, chống một hơi đứng lên, hắn chạm đến thẳng tắp, ở nồng đậm rực rỡ trong đêm tối. phảng phất một người nhưng địch thiên quân vạn mã hắn hướng bầu trời khai tam thương chém giết các binh lính đều ngừng lại thình lình nhìn thấy đứng thẳng tắp trương hữu hiên trương chấn đỉnh bộ đội rắn mất đầu tranh đấu nháy mắt trở nên không có ý nghĩa giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho phương vân trương hữu hiên thân mình dựa ở kiểu mạn trên người hắn khoác nô cường quân trang đến sau lại kiều mạn phát hiện trương hữu hiên trọng lượng cơ hồ đều đẻ ở nàng trên người nàng đỡ lấy hắn trên tay tất cả đều là huyết Nhưng kia huyết cũng không phải nàng. Tiểu Hữu Tử. Trương Hữu Hiên trên mặt huyết sắc toàn vô, hắn nhẹ nhàng chiều nàng cười, suy yếu như là một sợi khói nhẹ, phảng phất lập tức liền phải biến mất, hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, thân thể chợt ngã xuống. Trương Hữu Hiên lập tức bị đưa đến bệnh viện, mà Kiều Mạn vẫn luôn ngốc ngốc, nàng trong đầu, trong mắt tất cả đều là Trương Hữu Hiên hôn mê trước đối nàng cười, cười đến như vậy ấm, như vậy thương, như vậy làm người đau lòng. Mấy ngày sau, Tưởng giới thạch chính thức nhập chú Trùng Khánh, rời đô Trùng Khánh. Mà Trương Hữu Hiên nằm ở bệnh viện, vẫn luôn không có tỉnh lại. Bác sĩ nói tuy rằng lấy ra Trương Hữu Hiên trong thân thể viên đạn, nhưng vẫn chưa thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là trong vòng 3 ngày không tỉnh lại, sợ là sẽ vĩnh viễn ngủ qua đi. Tiểu mạn sơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Tâm trầm tới rồi đáy cốc, chân tựa rót trì, dịch bất động. Tiểu hữu tử như thế nào sẽ liền như vậy ném xuống nàng đâu? hắn chính là đại vai aka người xấu sống ngàn năm trương hữu hiên giường bệnh bên tiểu mạn điệp một con lại một con ngàn hạt giấy không biết mệt mỏi phòng bệnh treo đầy ngàn hạt giấy do thổi qua chúng nó nhanh nhẹn khởi vũ một ngàn chỉ ngàn hạt giấy có thể hứa nguyện nếu điệp rất nhiều rất nhiều có phải hay không kia một cái nguyện vọng liền có thể thực hiện Người liền sẽ tỉnh lại nhưng trên giường bệnh trương hữu hiên vẫn cứ không có một tia sinh khí mặt tái nhợt đến tửa giấy Tiểu mạn hai mắt che kín tơ máu, ngón tay bị ma phá ra, lâm nhược thủy nhìn không được, muốn đi kéo nàng, tiểu mạn khóc lóc nói, tiểu hưu tử hắn nhất định sẽ tỉnh lại, ta ngàn hạt giấy không điệp xong, điệp xong hắn liền sẽ tỉnh. Lâm nhược thủy nước mắt chảy xuống, dùng sức gật đầu, đúng vậy, hắn sẽ tỉnh lại, ta giúp ngươi cùng nhau điệp. Phương Bân cùng hắn nhị phu nhân tuyết mai thành kính đi bước một từ dưới chân núi quỳ tham viếng đến chùa miếu, khẩn cầu trương hưu hiên có thể tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, ba ngày thời gian thoảng qua, Trương Hữu Hiên không có một chút chuyển tình dấu hiệu, bác sĩ thở dài, lắc lắc đầu, tâm một chút một chút đi xuống truy, tiểu mặt chết lặng bị bọn họ kéo ra, đột nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên đẩy tới mọi người, nghiêng ngả lảo đảo nhào hướng Trương Hữu Hiên, tiểu hữu tử, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, đúng hay không? Ngươi còn không có nhìn vệ quốc lớn lên. Ngươi còn không biết ta có bao nhiêu ái ngươi, tiểu hữu tử, ngươi nghe được, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nói xong đã khóc không thành tiếng, chết lôi kéo trương hữu hiên tay không chịu phóng. Trương hữu hiên mi gần như không thể phát hiện nhíu một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích. Bác sĩ, bác sĩ, hán tay động, hán tay động. Tiêu mạn cao hứng đến nổi điên dường như hô to. Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ xác định trương hữu hiên đã thoát ly sinh bệnh nguy hiểm. Sau đó không lâu là có thể tỉnh lại Vui sướng oanh tạc mỗi người thần kinh Đại phòng bệnh chỉ còn lại Có kiều mạn cùng lâm nhược thủy hai người Lâm nhược thủy đệ một chén nước Cấp tiểu mạn, tiểu kiều Biết hắn tỉnh, ta muốn đi Đi, đi chỗ nào Vì cái gì Đi tổ quốc yêu cầu ta địa phương Ta qua đi làm rất nhiều thực xin lỗi Các ngươi sự, bị trương chấn đỉnh lợi dụng Thậm chí làm hại phương thúc thúc Cùng hắn phụ tử tương tàn nhưng ta vẫn cứ không thể tiêu tan hắn giết phụ thân ta cùng ca ca, huyết tẩy lâm ra. kia vẫn luôn ta nhiều năm quá ác mộng. Lâm nhược thủy nhàn nhạt cười cười, phía trước cửa sổ chiếu dọi nàng mặt, nàng nhẹ nhàng sờ lên chính mình mặt, ánh mắt lược hiện đau thương, ngươi cũng nhất định không rõ, biến thành một người khác, đối mặt không phải chính mình mặt cảm thụ. Ta vì báo thù trả giá quá lớn đại giới, nhưng cuối cùng hết thể chỉ là một cái chê cười, hắn nói đúng, ta quá ích kỷ. Lâm Nhược Thủy đi rồi, Kiều Mạn đứng ở bên cửa sổ nhìn nàng đi xa thân ảnh, nàng như thế nào sẽ không rõ Lâm Nhược Thủy cảm thụ, chính là, nàng nếu đã ở thế giới này mọc dễ, Hà Tất làm cho bọn họ lại nhiều thừa nhận một phần khổ, nàng đỉnh, cái này tối ra chẳng lẽ không phải tiểu Kiều sao? Nàng chính là tiểu Kiều, hơn nữa nói sẽ có người tin tưởng sao? Sẽ không, vậy Hà Tất tự tìm phiên não, bên người người cũng đi theo thống khổ. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, tiểu mạn quay đầu trưng hữu hiên chậm rãi mở to mắt nàng nhìn hắn hơi hơi mỉm cười xuân về hoa nở